Không cần, cùng thường lui tới giống nhau, nếu những người đó liền cái thi đấu đều không thắng được, ta muốn bọn họ gì dùng. Pham là thắng thi đấu, nguyện ý gia nhập thánh điện người, toàn bộ đưa vào thánh vực rèn luyện nam tử thanh âm lạnh lùng nói. Là, chủ tử. Thẳng đến chỗ tối người lui ra, nam tử mới lại lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu. Thầm đế thiên, ngươi chú định là thủ hạ của ta bại tướng, ngươi nữ nhân, ngươi nữ nhi, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ ở ngươi trước mặt hủy hoại các nàng nam tử dứt lời. Thân ảnh hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở mật thất trung. Thiên địa thành, Bắc vực luyện đan hiệp hội. Ngày hôm sau, trải qua một đêm nghỉ ngơi, Lạc Thần cùng Thẩm Phi Vũ lại lần nữa xuất hiện ở Thẩm Lăng Nhi trước mặt khi đã không phải tối hôm qua cái kia phi thường trật vật nam nhân. Giờ phút này, Thẩm Phi Vũ một bộ bạch y, tinh mắt lãng mi, sắc mặt tuy rằng hơi hơi có chút tái nhợt, lại tinh thần cực hảo, tuấn lãng khuôn mặt, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Cha Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm lăng nhi đỡ Thẩm phi vũ ngồi xuống sau hỏi. Ta cũng không biết, lúc trước ở vũ thần đại lục, ta vô cớ bị một đám hắc y li nhân mang đi, sau lại cho ta đưa tới một cái trong hoàng cung mặt. Bọn họ không có khó xử ta, cho ta ăn, dùng, chỉ là vẫn luôn cầm tù ta. Sau lại, có một ngày một cái hắc y li nhân xông vào hoàng cung, đem ta đánh vượng lúc sau, ta lại lần nữa tỉnh lại, liền ở vừa rồi trong địa lao. Ta cho rằng đời này không bao giờ có thể nhìn thấy ngươi. Ta cho rằng về sau đều phải ở kia trong địa lao sinh hoạt quá quãng đời còn lại thẩm phi vũ một bên hồi ức một bên nói. Đều là ta không tốt, không có kịp thời tìm được cha, làm cha chịu khổ. Về sau không bao giờ biết. Thẩm Lăng Nhi tự trách nói. Tuy rằng, nàng ký ức khôi phục, nhưng là thẩm phi vũ lại là nàng đi vào dị thế sau. Cái thứ nhất nhìn thấy thân nhân, cái thứ nhất cho nàng ngắn ngủi tình thương của cha nam nhân. Nay cũng làm nàng đối thẩm phi vũ, có một loại đặc biệt thân tình. Có lẽ là kiếp trước thân tình đối nàng tới nói đều quá mức đạm bạc hy vọng xa vời đi cho nên nay một đời trở về nàng phá lệ quý trọng thân tình nghĩ đến thánh điện thẩm lăng nhi sắc mặt liền lạnh lùng mắt phượng trung xẹt qua một mặt hàn quang hào một cái thánh điện thế nhưng một lần lại một lần trêu chọc chính mình thẩm lăng nhi cảm thấy nếu không phải bởi vì nàng thánh điện người cũng sẽ không đối thẩm phi vũ xuống tay bởi vậy đối với thánh điện hận ý lại nhiều một phần lạc thần từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện. Chỉ là đang âm thầm lưu ý cái này thẩm phi vũ, tuy rằng đến bây giờ mới thôi, hắn còn không có nhìn ra cái gì sơ hở tới. Nhưng là, người này cho hắn bài xích cảm, thế nhưng càng ngày càng thâm. Hắn biết rõ loại cảm giác này đại biểu cái gì, không phải bởi vì có nam nhân tới gần thẩm lăng nhi hắn ghen. Mà là bởi vì, hắn là đế tộc thiếu chủ, là thần nữ người thủ hộ. Làm hắn sinh ra loại này trời sinh bài xích cả người, cũng chỉ có một loại người, đó chính là đối thần nữ có nguy hại người. Đây là đế tộc nhân một loại sinh ra đã có sắn báo động trước. 90 người xác định hắn là phụ thân người sao. Mà thẩm phi vũ vẫn là lạc thần toàn bộ khôi phục thực lực, hoàn toàn tiếp thu đế tộc truyền thừa sau. Cái thứ nhất làm hắn sinh ra báo động trước người. Lạc thần không có lập tức vạch trần hắn, chính là muốn nhìn một chút mục đích của hắn là cái gì. Bất quá, hắn sẽ tìm cái thời gian cùng Lăng Nhi nói rõ ràng. Thẩm phi vũ lôi kéo thẩm Lăng Nhi lại hàn huyên hồi lâu, mới trở lại phòng nghỉ ngơi. Lạc Thần muốn định cùng Thẩm Lăng Nhi nói cái gì, lại bị Bạch hội trưởng đám người cấp đánh gãy. Bởi vì lập tức liền đến Phong Vân hội, rất nhiều sự tình Bạch hội trưởng bọn họ cảm thấy chuyện quan trọng trước cùng Thẩm Lăng Nhi thương lượng một chút. Cứ như vậy, Lạc Thần ai oán nhìn nhà mình nương tử, bị một đám lao nhân vây quanh ở trung gian. Bất quá, nghĩ đến Thẩm Phi Vũ, Lạc Thần ánh mắt tối sầm lại, cùng Thẩm Lăng Nhi chào hỏi, liền xoay người rời đi. Nha đầu a, Phong Vân hội luyện đan tỷ thí, tổng cộng chia làm ba ngày. Ngày đầu tiên là đấu vòng loại, ngày hôm sau là đấu bán kết, ngày thứ ba là trận chung kết phong hội trưởng mở miệng nói. "Ân, ta đã biết. Thi đấu quy tắc đâu? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Phong vân hội luyện đan thi đấu, không có đoàn thể, đều là luyện đan sư một mình tham dự, dược liệu cùng đan lô đều là chính mình. Ai luyện chế ra đan dược cấp bậc cao, phẩm chất thuần, ai chính là đệ nhất danh. Cho nên đại gia giống nhau ở ngày đầu tiên thời điểm, liền sẽ luyện chế cấp bậc phi thường cao đan dược." Vì là có thể đào thải càng nhiều đối thủ văn hội trường tiếp tục nói. Như vậy, ngày đầu tiên thi đấu, bao nhiêu người sẽ nhập vây? thẩm Lăng Nhi hỏi. Ngày đầu tiên đấu loại, hạn chế thời gian vì 3 cái canh giờ, đã đến giờ còn không có luyện chế hoàn thành, chẳng khác nào bị đào thải. Ngày hôm sau đấu bán kết luyện đan thời gian, hạn chế ở 5 cái canh giờ, đã đến giờ còn không có luyện đan kết thúc đan sư, sẽ bị đào thải. Ngày thứ 3 trận chung kết thời điểm, luyện đan thời gian không hạn, Dựa theo cuối cùng sở hữu đan sư, luyện chế gia đan dược cấp bậc cùng phẩm chất lấy trước 100 danh vân hội trưởng nói tiếp. Nhà đầu à, bởi vì mặc kệ là luyện đan thi đấu, luyện khí thi đấu, thuần thú sư thi đấu, vẫn là linh lực thi đấu trước 100 danh, đều có thể tiến vào thánh điện thánh vực rèn luyện một tháng. Cho nên phong vân hội cạnh tranh phi thường kịch liệt, ngươi chẳng những muốn luyện chế ra so người khác cấp bậc cao đan dược, còn phải đề phòng người khác ở ngươi luyện đan thời điểm, đối với ngươi xuống tay phong hội trưởng cẩn thận nói thánh vực Thẩm Lăng Nhi nhướng mày hỏi: "Ân, Thánh vực là ngàn năm trước thánh điện phát hiện một chỗ thánh địa, bên trong thần thú cùng thiên tài địa bảo vô số. Bởi vậy, từ ngàn năm trước bắt đầu, mỗi một lần phong vân hội các hạng tỷ thí trước 100 danh, đều có tư cách tiến vào thánh vực tiến hành trong khi một tháng rèn luyện, rất nhiều người ra tới sau đều thu hoạch phong phú. Hiện giờ phong vân hội, cùng với nói là vì các thế lực lớn chọn lựa nhân tài, còn không bằng nói là vì tiến vào thánh vực rèn luyện. Từ mấy trăm năm trước bắt đầu, vô luận kia hạng nhất thi đấu" Đều có người vì thắng được, mà đối bên người người dự thi đau hạ sát thủ, liền vì trừ bỏ đối chính mình uy hiếp lớn nhất đối thủ phong hội trưởng thở dài nói. Như thế nói đến, những cái đó tiến vào thánh vực rèn luyện ra tới người, hẳn là đại bộ phận đều gia nhập thánh điện đi. thẩm Lăng Nhi nói, tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là ngữ khí lại là khẳng định. Không sai, rất nhiều người đều gia nhập thánh điện. Phong hội trưởng suy nghĩ hạ nói, vậy các ngươi có biết bọn họ là tự nguyện? Vẫn là không tình nguyện đâu. Thẩm lăng nhi hỏi. Cái này, thật đúng là không rõ ràng lắm. Hẳn là đều là tự nguyện đi. Vân hội trưởng nghĩ nghĩ nói. Chẳng lẽ, tất cả mọi người tưởng gia nhập thánh điện? Thẩm lăng nhi khó hiểu hỏi. Giống như không phải, ta nhớ rõ phía trước giống như nghe nói qua, có người ra thánh vực, cự tuyệt thánh điện mời, nhưng là lúc sau những người đó đến tột cùng đi đâu vậy, cũng không biết vẫn luôn không như thế nào nói chuyện Long hội trưởng hồi tưởng hạ nói. Không sai, ta nhớ rõ chúng ta Lâm thành. Nhiều năm trước đã từng cũng ra quá một cái luyện đan sư, ở phong vân hội luyện đan trong lúc thi đấu, đoạt được đệ 80 danh thành tích. Từ thánh vực ra tới sau, vốn là nói tốt đi theo chúng ta cùng nhau hồi lang thành, chính là sau lại nghe nói bị thánh điện mời đi tham gia tiệc tối, kết quả liền không còn có trở về quá. Có người nói hắn khả năng lưu tại thánh điện, chính là ta biết đó là không có khả năng sự tình, bởi vì hắn thê nhi đều chết ở bắc vực thánh điện người trong tay, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không gia nhập thánh điện nếu có khả năng hắn tuyệt đối sẽ giết thánh điện nhân vì thế nữ báo thù bạch hội trưởng hồi ước nói có lẽ là hắn thật sự không có trang ổn ở thánh điện đã xảy ra cái gì sự tình mới đưa đến không có trở về đi vân hội trưởng thở dài nói sẽ không cái kia đan sư cũng không phải cái gì mang phu hắn liền tính muốn báo thù cũng là trở lại bắc vực đi sát năm đó hại chết hắn thê nhi người tuyệt đối sẽ không đem thù hận phát tiết đến khác thánh điện đầu người thượng bạch hội trưởng nói như thế nói đến Thánh Điện mở ra Thánh Vực, kỳ thật cũng bất quá là, vì làm những người đó đều gia nhập Thánh Điện thôi. Một khi cự tuyệt nói, kết cục chỉ sợ cũng không có người đã biết đâu Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Nha đầu à, tóm lại lúc này đây tham gia thi đấu, ngươi nhất định phải vạn phần tiểu tâm mới là, lúc này đây Nam Vực đều có không ít đan sư tham gia, ngươi cần phải để ý à. Mấy cái hội trưởng nhịn không được nhắc nhở Thẩm Lăng Nhi. Thật sự là bọn họ bất Vực, là Nam Vực chung nhất tiến lặng, cũng là nhất cẩn côi địa phương luôn là bị người khinh thường địa phương. Cho nên, mỗi một lần phong văn hội, bọn họ bắc vực đan sư, đều không có đi đến trận chung kết, đã bị còn lại mấy vực người, dùng các loại biện pháp đảo thải xuống dưới. Chuyện như thế nào? Thẩm lăng nhi hỏi, nàng xem này mấy cái lao đầu nhi biểu tình, như thế nào một đám đều như là bị đả kích dường như đâu. Này thi đấu còn không có bắt đầu đâu hảo đi. Ai? Nhà đầu A? Kỳ thật là phong hội trưởng đem năm rồi bắc vực trải qua nói đơn giản một lần. Thẩm Lăng Nhi lúc này mới minh bạch, nguyên lai là như thế này. Liên bởi vì Bắc vực căn cối, thực lực tương đối thấp, cho nên mỗi lần phong vân hội, Bắc vực đan sư, khí sư bao gồm linh sư trở đều rất khó tiến vào trận chung kết, cơ bản ở đấu bán kết đã bị người giải quyết rớt. Yên tâm đi, khắc thi đấu ta không rõ ràng lắm, đan sư luyện đan thi đấu, ta tưởng tiến vào trận chung kết hẳn là không có vấn đề. Thẩm Lăng Nhi đạm cười nói, nàng lúc này đây tham gia phong vân hội cũng không phải chủ yếu mục đích. Nguyên bản lúc trước nàng đáp ứng tham gia phong vân hội, chỉ là vì có thể sớm ngày cùng thần gặp mặt. Hiện tại, nếu nàng cùng thần đều đã gặp nhau, kỳ thật nàng có thể không cần lại đến tham gia phong vân hội, chỉ vì đáp ứng rồi mấy cái hội trưởng, nàng cũng không hào nuốt lời. Hơn nữa hiện tại biết được, phong vân hội cơ hội trở thành thánh điện tuyển chọn nhân tài thi đấu, nàng liền càng không thể bỏ lỡ, thánh vực. Nàng đến là tưởng vào xem, thánh điện thánh vực là cái cái gì địa phương. Thẩm lăng nhi cùng mấy cái hội trưởng lại hiểu biết một ít về phong vân hội thi đấu kỹ càng tỉ mỉ công việc sau đó lấy cớ luyện đan liền trở về phòng trở lại phòng cũng không có nhìn đến là thần thẩm lăng nhi cũng không có để ý nàng tưởng lạc thần hẳn là có chuyện đi ra ngoài muốn đi xem thẩm phi vũ lại nghĩ đến thẩm phi vũ bị đóng như vậy lâu cũng yêu cầu nghỉ ngơi liền tính thẩm lăng nhi đóng lại cửa phòng thân ảnh chợt lóe về tới không gian lăng nhi ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói nhìn đến thẩm lăng nhi trở về tuyết phong cao mày nói cha nuôi Xảy ra chuyện gì? Cái gì sự tình ngươi nói đi." Thẩm Lăng Nhi rất ít nhìn đến Tuyết Phong như thế nghiêm túc, vì thế nói: "Ta cũng không biết nên như thế nào nói, chính là ta cảm thấy không thích hợp Tuyết Phong nhìn Thẩm Lăng Nhi, do dự mà nói." Đàn đản đám người nghe vậy, cũng có chút tò mò nhìn Tuyết Phong, không rõ hắn này bỗng nhiên là xảy ra chuyện gì. "Trần nuôi, xảy ra chuyện gì? Có cái gì sự tình ngươi cứ việc nói thẳng, phát sinh cái gì sự tình sao?" Thẩm Lăng Nhi khó hiểu hỏi. Lăng Nhi, tối hôm qua ngươi cứu trở về tới người, ngươi xác định là ngươi phụ thân sao? Tuyết Phong suy nghĩ hạ vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đúng vậy. Xảy ra chuyện gì? Chan nuôi vì cái gì như thế hỏi. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy càng thêm khó hiểu. Ta cũng không thể nói là vì cái gì, chính là ta ở không gian nhìn thấy ngươi cứu trở về tới người, cùng lúc trước ta đã thấy Thẩm Phi Vũ, tựa hồ có chút không giống nhau, nhưng ta lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào. Nhưng là, hiện tại Thẩm Phi Vũ Cho ta cảm giác không phải thực hảo Tuyết Phong đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Thẩm Phi Vũ đã từng ở Thẩm Lăng Nhi không gian trùng, trụ quá một đoạn thời gian, bởi vậy Tuyết Phong đối hắn cũng không xa lạ, chính là nhìn hiện tại ở tại bên ngoài Thẩm Phi Vũ, Tuyết Phong thế nhưng không có một tia quen thuộc cảm giác, thậm chí còn mang theo một tia phòng bị, tổng cảm thấy người này sẽ đối bọn họ bất lợi giống nhau. Nghe xong Tuyết Phong nói, Thẩm Lăng Nhi mày hơi hơi nhăn lại, nàng tin tưởng Tuyết Phong tuyệt đối sẽ không vô tội như thế nói. Nàng tinh tế hồi tưởng một chút, Tối hôm qua ở Ngọc Lâu trong địa lao nhìn đến Thẩm Phi Vũ tình cảnh, lúc ấy nàng nhìn kỹ quá, bằng không nàng cũng sẽ không xác định đó chính là nàng cha. Đúng là bởi vì nàng cẩn thận xác nhận quá, cho nên mới sẽ không chút nào bài xích cùng hắn tương nhận. Đản Đản, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Lăng Nhi nhìn về phía Đản Đản hỏi, trừ bỏ Tuyết Phong, Đản Đản cùng làm đám người cũng cùng Thẩm Phi Vũ ở chung quá, ta không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Đản Đản nhĩ mày nói, hắn cũng biết Tuyết Phong là tuyệt đối vì Lăng Nhi tốt càng sẽ không vô duyên vô cớ như thế nói. Có thể làm tuyết phong nói như thế lý do, nhất định là bên ngoài thẩm phi vũ có cái gì vấn đề. Chính là tối hôm qua ở thẩm phi vũ xuất hiện thời điểm, hắn cũng cẩn thận quan sát quá, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Chẳng lẽ là hắn xem nhẹ cái gì? Các người đâu? Thẩm lăng nhi lại nhìn về phía Lam cùng diễm, còn có tiểu bảo, nhóc con đám người hỏi. Chủ nhân, chúng ta không có chú ý Lam có chút ngượng ngùng nói. Bọn họ là thật sự không có chú ý tới cũng không nghĩ tới điểm này. Ân, ta đã biết. Cha nuôi, ngươi yên tâm, ta sẽ lưu ý, nếu thật sự có cái gì vấn đề, mặc kệ đối phương là ai, ta đều sẽ không nương tay thẩm Lăng Nhi nhìn Tuyết Phong, cười nói. Nàng có thể cảm giác ra, Tuyết Phong đối chính mình yêu thương là thiệt tình, cho nên, Tuyết Phong như thế nói, nàng tự nhiên sẽ lưu ý. Lăng Nhi, có lẽ là ta cảm giác sai rồi. Không đến bạn bất đắc dĩ, ngàn vạn đừng bị thương các ngươi cha con cảm tình Tuyết Phong có chút hối hận nói. Liên Lăng Nhi thú thu nhóm, đều không có phát hiện cái gì không thích hợp, hắn có lẽ thật là ảo rất đâu. Không có việc gì, chờ thần trở về hỏi lại hỏi hắn sẽ biết. Ta đi trước luyện đan thẩm Lăng Nhi cười nói. Sau đó đi hướng một bên chính mình phòng luyện đan, vì quá mấy ngày phong vân hội, nàng tính toán trước luyện chế tập trung đan dược thử xem xem. 91 người bổi cha đi ra ngoài đi dạo đi. Thẩm Phi Vũ trong phòng. Lạc thần cùng Thẩm Phi Vũ tương đối mà ngồi. Thẩm Thúc Thúc ở thánh điện thời điểm có từng gặp qua một ít thánh điện người. Lạc thần không chút để ý hỏi. Hắn chính là đánh muốn hiểu biết một ít thánh điện sự tình lý do, mới ăn vạ nơi này không đi. thẩm phi vũ túi đầu, làm người thấy không rõ lắm hắn trong mắt cảm xúc thấp giọng nói, không có, ta vẫn luôn bị nốt ở kia trong địa lao, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ có chút hộ vệ cho chúng ta đưa tới giải dược cùng đồ ăn ở ngoài, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thánh điện người. Thánh điện người, có phải hay không phải đối lăng nhi bất lợi? Thẩm Phi Vũ ngẩng đầu một bộ lo lắng biểu tình hỏi: "Ân, thánh điện người vẫn luôn cùng Lăng Nhi đối địch, chúng ta lúc này đây tiến đến trung vực, cũng là vì diệt thánh điện mà đến lạc thần đúng sự thật nói. Đáng chết thánh điện, đáng tiếc ta hiện tại thực lực nhỏ yếu, bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua thánh điện." Thẩm Phi Vũ tức giận nói: "Thẩm thúc thúc đừng lo lắng, chúng ta đều sẽ trợ giúp Lăng Nhi. Ta cho rằng ngươi bị nhốt ở thánh điện như vậy lâu, sẽ biết một ít thánh điện sự tình, có lẽ đối Lăng Nhi có trợ giúp." Cho nên mới tới hỏi một chút ngươi. Lạc thần có chút đáng tiếc nói. ân, ta biết. Chính là ở bị bọn họ đóng lại thời gian, ta thật sự không có gặp qua những người khác. Thẩm phi vũ hãy này nói. Ta đã biết, ta đây không quấy rầy thẩm thúc thúc nghỉ ngơi. Ta đi về trước cùng lăng nhi thương lượng một chút lại nói. Tốt, có việc nhất định phải cho ta biết. Đã biết. Nói xong lạc thần rời đi thẩm phi vũ phòng, trở lại phòng sau. Lạc thần mới ở trong lòng hỏi, tiểu điệp, như thế nào? Vừa rồi hắn tới rồi thẩm phi vũ phòng sau, khiến cho nhà mình khế ước thú tiểu điệp ra tới, thí nghiệm một chút thẩm phi vũ đến tụt cùng là ai. Đây cũng là cửu u mộng điệp thiên phú kỹ năng trí nhất, có thể nhìn thấu bất luận cái gì nguy trang, cho dù là linh hồn. Chủ tử, hắn không phải Lăng Nhi cha, lại là Lăng Nhi cha tiểu điệp có chút buồn bực nói. Cái gì ý tứ? Lạc thần nhữ mày hỏi. Hẳn là như thế nói, Lăng Nhi ở vũ thần đại lục cha thẩm phi vũ, đã sớm không còn nữa. Cái này thẩm phi vũ bất quá là một người phân thân ngưng tụ mà thành, vẫn luôn lấy lăng nhi cha thân phận, sinh hoạt ở vũ thần đại lục. Phía trước là bởi vì phân thân ở cấp thấp giao diện đã chịu hạn chế, căn bản không có nguyên thân ký ức. Cho nên, ở vũ thần đại lục thời điểm, hắn chính là lăng nhi cha. Nhưng hắn từ vũ thần đại lục rời đi sau, cũng đã khôi phục ký ức, cũng trở thành chân chính phân thân. Bởi vậy, hắn trước nay liền không phải lăng nhi cha tiểu điệp tận lực nói rõ ràng minh bạch một ít. Nguyên lai là phân thân. Chân thân là ai? Lạc thân hỏi. Là đế bóng đẻ. Cái này chỉ là hắn phân thân trung yếu nhất một cái. Ở thân giới hắn một cái khác phân thân còn lại là thánh điện điện chủ tiểu điệp nói tới đây biểu tình có chút nghiêm túc. Thế nhưng là hắn. Không nghĩ tới, hắn vẫn luôn đều không có hết hy vọng. Lạc thân nhữ mày nói. Chủ tử, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu điệp lo lắng hỏi. Không có việc gì, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không làm lăng nhi có việc. Lạc thân nói. Nghĩ đến đây. Hắn liền đi trước mấy đại hội thường trú địa phương, muốn tìm được Thẩm Lăng Nhi, đem Thẩm Phi Vũ sự tình nói cho Thẩm Lăng Nhi. Mà Thẩm Lăng Nhi mới từ không gian luyện đan ra tới, liền nhìn đến đứng ở cửa Thẩm Phi Vũ. Cha, ngươi tìm ta có việc sao? Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi. Lăng Nhi, ngươi ra tới. Ta vừa rồi đi vào tìm ngươi, xem ngươi không ở, còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài đâu. Thẩm Phi Vũ từ ái nói. Ơn, vừa rồi luyện đan đi, cha có việc sao? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Ân, ta có chút về ngươi mẫu thân sự tình cùng ngươi nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, này thân giới ta đều không có đã tới đâu, ngươi bổi cha đi ra ngoài đi dạo đi. Thẩm phi vũ nhìn thẩm lăng nhi nói. Thẩm lăng nhi nghe vậy sướng suốt, ngay sau đó cười nói, hảo. Dứt lời, hai người liền đi ra chạm dịch. Đàn đàn cùng cửu đu đám người ở không gian chung, nhìn cùng thẩm lăng nhi đi cùng một chỗ thẩm phi vũ, mày hơi hơi nhăn lại. Tuyết phong cũng đứng ở một bên lo lắng nhìn bên ngoài thẩm lăng nhi. Hắn luôn là không yên tâm, không biết vì cái gì. Cái này thẩm phi vũ cho hắn cảm giác phi thường không hảo. Đản đản, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài buổi lăng nhi, ta lo lắng nàng tuyết phong nhìn đàn đản nói. Không có việc gì, nếu thật sự có việc, chúng ta lại ra tay cũng không muộn Đản đàn nói. Hắn tin tưởng lăng nhi sẽ không không hề phát hiện, tuy rằng hắn cũng không thấy ra tới cái này thẩm phi vũ có cái gì không thích hợp, nhưng là vừa rồi thẩm phi vũ nói, lại làm hắn đã nhận ra một ít không thích hợp. Thẩm Phi Vũ vừa rồi nói có quan hệ với Lăng Nhi mẫu thân sự tình, muốn nói cho Lăng Nhi. Chính là hắn phía trước rõ ràng nói qua chính mình vẫn luôn bị đóng lại, lại như thế nào khả năng biết Lăng Nhi mẫu thân sự tình đâu. Nếu, người này thật sự có vấn đề nói, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Lăng Nhi nếu là không động đậy tay, kia hắn không ngại đại lao. Vì thế không gian chung, chúng thú đều khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài cha con hai người. Thẩm Lăng Nhi cùng Thẩm Phi Vũ ra chạm dịch lúc sau, liền theo thiên điệu thành đường cái đi tới. Trên đường Thẩm Phi Vũ vẫn luôn ở giảng thuật hắn cùng Nam Cung như yên nhận thức sự tình. Thẩm Lăng Nhi chỉ là đạm cười nghe, ngẫu nhiên tiếp nói mấy câu. Tuyết Phong phía trước nói, nàng cũng không có quên. Mà từ Thẩm Phi Vũ nói chung, nàng cũng không có cảm giác được không đúng địa phương. Cho nên, Thẩm Lăng Nhi cũng chẩm rãi buông xuống phòng bị, thật sự chỉ là bồi Thẩm Phi Vũ, đi dạo thiên địa thành. Nói, nàng tuổi hồ cũng là đệ nhất ở chỗ này đi dạo phố đâu, tuy rằng cùng địa phương khác không có cái gì bất đồng nhưng là trên đường còn là phi thường phân hoa. Các loại tiểu lầu khách điếm săn sát, các loại cửa hàng giao hàng thanh không ngừng. Chỉ là, Thẩm lăng nhi phát hiện bọn họ đi tới, đi tới tựa hồ là đi hướng thành Tây phương hướng, nơi này cùng thánh điện vừa vặn là tương đối, thánh điện vị trí ở đông. Cha, đây là muốn đi nơi nào? Thẩm lăng nhi nhìn trên đường rõ ràng người đi đường biến thiếu đường phố hỏi. Phía trước tại địa lao, ngay bên người giam giữ người ta nói, trời đất này thành Tây biên có một mảnh cực mỹ hồ hoa sen. Cũng không biết có phải hay không thật sự, chúng ta đi xem đi. Thẩm Phi Vũ cười ôn nu nói. Hảo, cha muốn đi, vậy đi xem đi. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Sau đó nhìn về phía ven đường cảnh sát, bởi vậy, nàng không có nhìn đến Thẩm Phi Vũ trong mắt hiện lên một mà tu quang. Hai người không bao lâu liền đi tới một chỗ hồ hoa sen biên, tuy rằng không có trong tưởng tượng như vậy đại, như vậy Mỹ, lại cũng miễn cưỡng xem như một đạo không tồi phong cảnh tuyến đi. Không nghĩ tới cùng bọn họ nói kém như thế nhiều. Đồn đãi quả nhiên không thể tin. Thầm Phi Vũ thất vọng nói. Ha ha, có lẽ nhân ra cảm thấy nơi này thực mỹ. Mỗi người ánh mắt là không giống nhau. Tựa như cha cảm thấy đẹp nhất chính là mẫu thân giống nhau. Thầm Lăng Nhi cười nói. Đúng vậy, ở lòng ta ngươi mẫu thân vẫn luôn là đẹp nhất. Lăng Nhi cũng là đẹp nhất. Thầm Phi Vũ hơi hơi mỉm cười nói. ân Đồng nhiên, Thầm Phi Vũ kêu lên một tiếng, khỏe miệng chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Thầm Lăng Nhi thấy vậy trong lòng cả kinh. Vội vàng tiến lên đỡ thẩm phi vũ lo lắng hỏi, cha, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, đông nhiên giống như bị người chụp một trưởng giường như nói lại phun ra mấy khẩu máu tươi. Thẩm lăng nhi như mày, nàng căn bản là không có nhận thấy được phụ cận có người, như thế nào sẽ như vậy đâu. Chính là nhìn đến thẩm phi vũ khỏe miệng máu tươi, cùng rõ ràng biến bạch sắc mặt, lại không giống như là làm bộ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Trong lòng phòng bị bốn phía, đỡ thẩm phi vũ đi đến một bên ngồi xuống. Một bên tử trong lòng ngực lấy ra ăn dược, vì thẩm phi vũ ăn bảo. Lại không có nhìn đến thẩm phi vũ đặt ở nàng phía sau đôi tay, lặng yên kết ra một cái phức tạp dấu tay, sau đó một chương như có như không trong suốt hát vóng, chậm dại ở thẩm lăng nhi phía sau hình thành. Đàn đản đám người nhìn đến thời điểm, vừa định ra tới, lại bị thẩm lăng nhi ngăn lại ở. Ở sau người hát vong xuất hiện khi, thẩm lăng nhi liền đã nhận ra, chỉ là nàng rất muốn nhìn xem cái này chính mình cha muốn làm cái gì. Cho nên mới ngăn trở đản đản đáng người. "Cha, ngươi không sao chứ? Nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại trở về đi." Thẩm Lăng Nhi làm bộ cái gì cũng không biết nói. "Tuất, Lăng Nhi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào?" Thẩm Phi Vũ cố ý hỏi. "Ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng nơi này có cái gì không sạch sẽ đổ vật đi." "Bằng không, ta đều không có nhận thấy được phụ cận có người đâu." Thẩm Lăng Nhi nói mới vừa nói xong, liền cảm giác được thân thể bị cái gì chói buộc. Nàng khiếp sợ túi đầu vừa thấy chỉ thấy một trương màu đen vong đem thân thể của mình quân lấy mặc cho nàng như thế nào tránh thoát đều vô dụng thẩm lăng nhi khiếp sợ ngẩn đầu nhìn về phía ngồi ở một bên thẩm phi vũ thấy vừa rồi còn một bộ suy yếu bộ dáng thẩm phi vũ lúc này nơi đó còn có nửa phần suy yếu bộ dáng hiện tại chính một bộ cười như không cười biểu tình nhìn chính mình hoàn toàn đã không có phía trước hòa ái cha ngươi đây là thẩm lăng nhi kinh ngạc hỏi ha ha ha cha Ngươi cho rằng ta thật là ngươi cha sao. Thật là thiên chân thẩm phi vũ đông nhiên cười to nói. Thần nữ, lúc này đây ngươi thật sự trưởng thành rất nhiều, thực lực cũng biến cường. Chính là kêu lại như thế nào đâu. Ngươi vẫn là quá mức trọng tình, cũng chú định ngươi vĩnh viễn đều không thể thành công. Đây là ngươi cuối cùng một lần chuyển thế, lúc này đây ngươi đem vĩnh viễn biến mất trên thế giới này thẩm phi vũ cùng vọng nói. Phải không? Chỉ bằng mượn ngươi cái này phá vong sao. Thẩm lăng nhi khẽ cười nói. Ha, ha. Ngươi cho rằng đây là giống nhau vong sao? Có lẽ đối người khác này vong thật sự không có cái gì dùng, nhưng là đối với thần nữ tôi nói, liền đại không giống nhau thẩm phi vũ cười nói. Phải không? Thẩm lăng nhi như cũ đạm cười, tuy rằng nàng rõ ràng trên người cái này võng, là chuyên môn dùng để đối phó nàng, nhưng là có đảng đản bọn họ ở, nàng một chút cũng không lo lắng. Không sai, hôm nay chính là ngươi có thiên đại bản lĩnh, cũng đừng nghĩ chạy đi. Ha ha ha thẩm phi vũ tâm tình rất tốt nói. ân. Thật hy vọng ngươi có thể vẫn luôn cười đến cuối cùng." Thẩm Lăng Nhi không có gì biểu tình nói. "Thật không lỗ là thần nữ, lúc này còn có thể như thế bình tĩnh. Ta biết trên người của ngươi có không gian, đáng tiếc chính là hiện tại ngươi trong không gian mà người, một cái cũng ra không được đi." Thẩm Phi Vũ nhìn thấu Thẩm Lăng Nhi tâm tư nói. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy đạm cười không nói, phía trước Đản Đản bọn họ thật là ra không được. Chính là hiện tại Đản Đản đã nói cho nàng, không cần lo lắng. Nàng tự nhiên liền không cần lo lắng.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 Ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể chạy thoát này thần võng. Thần nữ, ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình thẩm phi vụ gương mặt bắt đầu phát sinh biến hóa. Vẫn như cũ là một trương tuấn mỹ đến cực điểm gương mặt, lại không hề là thẩm phi vụ nguyên bản bộ dáng. Thoạt nhìn mang theo một tia tà mị, cùng vài phần lạnh lẽo, Là ngươi thẩm lăng nhi nhìn đến đối phương bộ dáng như mày nói. Không sai, chính là ta. Đã lâu không thấy thần nữ đối phương tà tà cười nói. Thật là đã lâu, chỉ là không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sống. Ha ha ha. Chỉ cần thần tộc bất diệt, ta như thế nào khả năng chết đi đâu. Không tiêu diệt thần tộc, ta lại như thế nào sẽ cam tâm đâu. Ha ha ha ha. Người si nói mộng. Ta khuyên ngươi vẫn là mua cái gối đầu trở về nằm mơ tương đối mau thẩm lăng nhi đạm cười nói. Đản đản, xuất hiện đi. Nhìn đến đối phương bộ dáng, thẩm lăng nhi liền cùng hắn nét mực tâm tình đều không có. Biết là đối phương, thẩm lăng nhi liền biết này hẳn là chỉ là hắn một cái phân thân, vẫn là yếu nhất một cái phân thân. Bất quá, nếu gặp được liền không có buông tha đạo lý, mặc dù là phân thân, hủy hoại cũng sẽ ảnh hưởng thực lực của hắn đi. Ha ha ha. Thần nữ, ngươi cho rằng ngươi thật sự kêu một tiếng, ngươi thú thú là có thể ra tới sao? Thật là thiên chân A. Đáng tiếc hắn tiếng cười thực mau liền động lại ở bên môi, thầm lăng nhi bên người một trận ánh sáng tím hiện lên, đản đản tuấn giật thân ảnh đạm nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Tím nguyệt. Ngươi như thế nào sẽ? Đối phương nhìn đến đản đản ra tới sau, có chút khiếp sợ hỏi Nay thần vong chính là hắn tiêu phí không biết nhiều ít tâm huyết, vì thần tộc người chế tạo mà thành. Nếu hắn không phải có tuyệt đối nắm chắc, cũng căn bản không có khả năng bại lộ chính mình dung mạo. Chính là vì cái gì? Vì cái gì tím nguyệt vẫn là ra tới? Nay thần vong rõ ràng là có thể khắc chế thẩm lăng nhi không gian sử dụng. Một chương không vào mắt phá vóng, khiến cho ngươi như thế có nắm chắc sao? Chẳng lẽ không có người đã nói với ngươi, khinh địch là không đúng sao đản đản lệnh băng nói? Sau đó, thon dài đẹp ngón tay. Nhẹ nhàng ở thẩm lăng nhi trên người chậm rãi khắc họa cái gì. Đàn đàn ngón tay nơi đi qua, thẩm lăng nhi trên người hắc vong cũng chậm rãi bóc ra. Ở đối phương khiếp sợ trong ánh mắt, thẩm lăng nhi trên người hắc vong giống như yếu ớt sợi tơ rơi xuống. Thẩm lăng nhi đạm cười nhìn đối phương, ngươi tính kế như thế lâu. Có từng tính kế đến ngươi hôm nay kết cục Hử, chỉ bằng các ngươi hai cũng muốn ngăn lại ta. Thật là cười. Hắn nói còn chưa nói xong, đàn đàn liền ra tay. Một trận ánh sáng tím ầm ầm đem đối phương bao phủ ở trong đó, đó là thần bí ánh sáng tím, mang theo cực nóng cùng băng hàn. Thẩm Lăng Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đản đản ra tay, quả nhiên mỹ nam chính là mỹ nam, liền đánh ra tới linh lực đều như thế mỹ. Nay một chỗ bị một mảnh tử mang bao lại, chính là bên ngoài người lại hoàn toàn không cảm giác được này một chỗ khác thường. Đây là đản đản cường hãn chỗ. Thần Phi Vũ phân thân ở đản đản tử mang chung, khiếp sợ nhìn Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản. Vô luận hắn như thế nào đều tránh thoát không ra đi. Hơn nữa, bởi vì hắn là phân thân quan hệ, chỉ có một tia mỏng manh thần hồn, thân thể đều là linh lực gắn kết mà thành. Hiện giờ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình, đang ở bị đản đản tử mang luyện hóa. Nếu còn như vậy tiếp tục đi xuống nói, mục đích của hắn không có đạt thành, ngược lại muốn trước biến mất trên thế giới này. Tuy rằng cái này phân thân lực lượng thực lược, nhưng là nếu bị đối phương luyện hóa nói, thực lực của hắn sẽ chịu ảnh hưởng ngược lại làm thực lực của đối phương đại trướng chuyện như vậy hắn như thế nào khả năng cho phép phát sinh đâu không hắn tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh càng là nghĩ như vậy hắn càng là dãy rủa tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn thoát khỏi thân thể chung quanh ánh sáng tím chính là lại không thể nới hà hắn càng là dãy rủa đản đản trong tay tử mang liền càng là không ngừng dũng mãnh vào hắn quanh thân chậm rãi tử mang trung phân thân thân ảnh trở nên càng lúc càng mở nhạt vẻ mặt của hắn tràn đầy không cam lòng Phẫn nộ, tức giận. Chính là trung quy vô pháp thoát khỏi hắn sắp biến mất vận mệnh. Theo đối phương phân thân hoàn toàn biến mất, Đản Đản mới thu hồi trong tay ánh sáng tím, tử mang tan đi lúc sau, Đản Đản trong tay dư lại một viên kim sắc hạt châu. Đây là hắn một tia tinh hồn, tuy rằng thực nhược, về sau có lẽ đối thượng thời điểm sẽ dùng thượng Đản Đản đưa cho Thẩm Lăng Nhi nói. Thẩm Lăng Nhi tiếp nhận lúc sau, lấy ra một cái bình sứ thu lên bỏ vào nhẫn trung. Lúc này, Lạc Thần vừa vận tới rồi, nhìn đến Đản Đản ở bên ngoài, Liền biết thẩm phi vũ hẳn là đã bị đảng đàn diệt. Trong lòng càng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lăng nhi, ngươi không sao chứ? Lạc thần kéo qua thẩm lăng nhi lo lắng trên dưới nhìn mấy lần hỏi. Yên tâm đi. Ta không có việc gì. Ngươi như thế nào tới? Thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười hỏi. Ta là có việc tìm ngươi, đi mấy cái lao đầu nhìn nơi đó phát hiện ngươi không ở, mới ra tới tìm ngươi. Về thẩm phi vũ lạc thần đem chính mình biết đến sự tình nói một lần. Không nghĩ tới. Thế nhưng lại như thế này Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, nàng nói không hảo hiện tại trong lòng cảm xúc, có chút phức tạp, có chút ảo não. Thẩm Phi Vũ ở Vũ Thần Đại Lục thời điểm, cũng là nàng mới từ 21 thế kỷ xuyên qua mà đến thời điểm, lúc ấy vừa mới cứu ra Thẩm Phi Vũ. Kia đoạn thời gian Thẩm Phi Vũ không có ký ức, chỉ là nguyên chủ phụ thân, hồi tưởng khởi nguyên chủ khi còn nhỏ cùng Thẩm Phi Vũ chi gian sự tình. Thẩm Lăng Nhi có chút hối hận, vừa rồi có lẽ hẳn là tha hắn. Lăng Nhi, không cần tưởng như vậy nhiều. Vừa rồi bộ dáng của hắn ngươi cũng gặp được. Lời hắn nói ngươi cũng nghe tới rồi, khôi phục ký ức hắn, căn bản là không nhớ rõ vũ thần đại lục sự tình. Ngươi cần gì phải tự trách đâu đản đản khó được, nói rất dài một đoạn lời nói. ân, ta đã biết. Ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Chỉ là có chút tiếc nuối thôi thẩm lăng nhi có chút mất mắt nói. Tuy rằng nàng hiện tại đã tiếp nhận rồi, chính mình chính là thẩm lăng nhi, chính là thần nữ sự thật. Nhưng là, trên thực tế, Đối với những cái đó nhớ tới ký ức, nàng cảm xúc cũng không thâm. Những cái đó ký ức, nàng chỉ là nhớ lại, lại không có cái loại này chân chính trải qua quá cảm giác. Chân chính làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, như cũng là 21 thế giới những ngày ấy, cùng xuyên qua tới nơi này lúc sau thời gian. Nay đó mới là nàng hai đời chân chính ký ức, chân chính sinh hoạt, chính thật sự trải qua. Từ kiếp trước đến kiếp này, nàng thân tình, hữu nghị, tình yêu liền vẫn luôn loáng đáng thương. Cho nên... Nàng phá lệ quý trọng mỗi một cái thiệt tình đối đai chính mình người, trong đó cũng bao gồm thẩm phi vũ. Hiện giờ, tuy rằng đã biết chân tướng, nhưng là mất đi lại là không tranh sự thật, nàng kỳ thật vẫn là có chút thương cảm, trong lòng vẫn là hơi hơi chua sót. Lạc thần cùng đảng đảng cảm giác đến thẩm lăng nhi trong lòng ý tưởng, cũng không có đi quấy dày nàng. Tuy ý nàng chính mình sửa sang lại hảo tâm tình, bọn họ chỉ là yên lặng ngồi ở nàng bên người. Chờ đến thẩm lăng nhi cùng lạc thần lại lần nữa trở lại trạm dịch thời điểm. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Bởi vì ngày mai chính là phong vân bắt đầu nhật tử, cho nên buổi tối đại gia ăn cơm xong sau, liền từng người sớm nghỉ ngơi đi. Hôm sau, bởi vì đản đản đám người hai ngày trước, cũng đã đều đi tới thiên địa thành, hoàng thành thánh điện những người đó, đã bị chính mình thú thú nhóm rửa sạch không ít. Mà thiên địa thành thánh điện, bởi vì đản đản bọn họ vừa mới đến không có bao lâu, cho nên cũng không có độc thủ. Hiện giờ phong vân hội bắt đầu rồi. Thẩm Lăng Nhi liền cũng không làm đản đản đám người tiếp tục lưu tại không gian chung, bọn họ an dịch dung đan lúc sau, toàn bộ đều lưu tại bên ngoài. Một bên có thể ở bên ngoài tìm cơ hội cấp thánh điện một ngạc, một bên Thẩm Lăng Nhi cũng không nghĩ làm cho bọn họ vẫn luôn ngốc tại trong không gian mặt. Cứ như vậy, Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần, đi theo vài vị hội trưởng cùng nhau đi trước phong vân hội. Mà đản đản cùng cửu Lũ còn có minh, nói là muốn tùy tiện đi dạo. Mà làm đám người tắc đi theo lạc trưởng lão đám người cùng nhau, đi tham quan phong vân hội. Phong vân hội ở thiên địa thành lớn nhất quảng trường cử hành. Cái này quảng trường ngày thường đều là đóng cửa, chỉ có mỗi một lần phong vân hội khi mới có thể mở ra. Toàn bộ phong vân hội đại khái yêu cầu 20 nhiều ngày thời gian, bởi vì không phải sở hữu thi đấu đồng thời tiến hành. Là hạng nhất thi đấu, hạng nhất thi đấu tiến hành. Mà ngày đầu tiên tiến hành còn lại là linh lực thi đấu. Thẩm lăng nhi mọi người tiến vào thời điểm, toàn bộ sẽ đã là biển người tấp nập, trường hợp thật không phải một cái đồ sộ có thể hình dung. Nơi nơi đều ngồi đầy người, nạc đạt quảng trường chung quanh mấy chục bài châu ngồi, không còn châu ngồi. Thẩm Lăng Nhi cảm thấy so hiện đại thế vận hội Olimpip còn muốn đổ sộ thượng vô số lần. Người này số thô sơ giản lược phòng trừng cũng có mấy vạn người. Cũng mất công thế giới này đất rộng của nhiều, này muốn ở hiện đại kia chiếm cứ một cái tiểu quốc ra đi. Bọn họ Bắc vực bởi vì tài nguyên thiếu thốn, cho nên vị trí cũng là nhất không tốt, ở toàn bộ hội trường mặt bắc một góc chỗ. Hơn nữa Bắc vực người bản thân cũng không nhiều lắm cùng còn lại bốn vực vị trí nhân số so sánh với thật là có chút không đủ xem tương đối bọn họ này một chỗ lĩnh vực cũng liền lãnh tình nhiều như thế chính hợp thẩm lăng nhi ý nàng thiệt tình không thích người quá nhiều quá ẩm mỹ hoàn cảnh thẩm lăng nhi cùng lạc thần theo mấy cái trưởng lão ngồi xuống lúc sau đem tầm mắt phóng tới đối diện giám khảo tịch mặt trên này đó giám khảo là thẩm lăng nhi hỏi nha đầu à hôm nay là linh lực thi đấu cho nên mặt trên giám khảo có năm người là thánh điện thái thượng trưởng lão Còn có 5 người là còn lại 5 vực cường giả, thực lực đều ở đế quân trung cấp hoặc là càng cao phong hội trưởng vì Thẩm Lăng Nhi giải thích nói. Nga, kia linh lực thi đấu cũng là cá nhân tái. Thẩm Lăng Nhi tò mò hỏi. Không sai, thi đấu thời gian vì ba cái canh giờ, đã đến đến giờ, còn lưu tại trên lôi đài mặt người, liền tính thắng lợi, bị đánh hạ lôi đài đã bị đào thải. Thánh điện người cũng tham gia. Đương nhiên, nghe nói lúc này đây Thánh điện có 500 người tham gia linh lực thi đấu, thực lực đều ở tôn hoàng trở lên đầu phải không này linh lực thi đấu còn cần báo danh sao vẫn là ai đều có thể đi lên không cần báo danh phong vân hội vốn chính là toàn bộ thần giới vì tuyển chọn nhân tài thi đấu chỉ cần ở thi đấu bắt đầu trước trạng thượng lôi đài liền có thể dự thi ân ta đã biết thẩm lăng nhi nghe vậy gật đầu nói ngay sau đó ở trong lòng cùng chính mình thú thú nhóm câu thông một chút chỉ chốc lát lạc trưởng lão liền phát hiện tuyết phong bọn họ một đám thế nhưng đều chạy tới trên lôi đài mà đi nha đầu a Bọn họ đây là lạc trưởng lão nghi hoặc nhìn thẩm lăng nhi hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thú không thể tham gia sao? thẩm lăng nhi vô tội hỏi. kia đảo không phải, thú cũng có thể tham gia. Lạc trưởng lão phục hồi tinh thần lại nói. 93 đại khái là bị nấu đi. Lăng nhi, ta cũng đi lên chơi chơi đi. Lạc thần nói. Ơn, ta xem hành. Người đi lên nói, như thế nào cũng làm thánh địa người, một cái đừng dư lại mới được. Bằng không? Không phù hợp ngươi khí chất thẩm lăng nhi đạm cười nói. Yên tâm đi, cái này liền giao cho phu quân hảo. Lạc thần phi thường tự tin nói. Nha đầu A, ngươi sẽ không thật sự làm hắn đi lên đi. Phong hội trưởng nghe được hai người đối thoại, tò mò hỏi. Có cái gì không thể sao? Thẩm lăng nhi nghi hoặc nói. Không, không có gì. Chỉ là, thực lực của hắn chỉ sợ đi lên, không ai là đối thủ của hắn A. Phong hội trưởng khỏe miệng vừa kéo nói. Tiểu tử này nếu là lên rồi. Còn có người có thể đánh qua hắn sao? Phòng trưng chính là mấy cái giám khảo cũng đánh không lại hắn đi. Như vậy không phải càng tốt sao? Dù sao chúng ta bắt vượt tham gia nhân số không nhiều lắm, tự nhiên đi lên chút tinh phẩm. Bằng không, chẳng phải là thật mất mặt sao? thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Ai? Nha đầu à, ngươi có biết chúng ta bắc vượt ở linh lực trong lúc thi đấu? Trước nay cũng không có thắng quá, chỉ có đàn sư thi đấu. Có như vậy hai lần tiến vào trăm tên trong vòng vân hội trưởng có chút ngượng ngùng nói. Ân, ta biết. Lúc này đây, khiến cho các ngươi trướng trướng mặt mũi, hảo hảo thắng một lần. Thẩm Lăng Nhi nói, nha đầu a, ngươi nói thật. Phong Hội trưởng mấy người nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, ta như là đang nói đùa sao? Tự nhiên là nói thật. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt cười nói, thần giao cho ngươi. Thẩm Lăng Nhi nói xong quay đầu nhìn về phía một bên lạc thần nói, Ân, nương tử yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Lạc Thần yêu nghiệt cười nói, hảo ta đây đi, chính ngươi chú ý an toàn. lạc thần không yên tâm dặn dò nói. sau đó lấy ra một cái dịch dung đan đan bảo biến thành một cái tướng mạo bình thường nam tử hướng về linh lực thi đấu lôi đài mà đi. lam cùng tuyết phong đám người ngay cả lam tâm cũng đi theo mọi người cùng nhau đứng ở trên lôi đài. lúc này trong sân mấy chục cái lôi đài đều đã đứng đầy người. bất quá trung gian một cái lớn nhất lôi đài cũng chính là lạc thần cùng nhà mình thú thú chạm trên lôi đài mặt lại rõ ràng nhân số tương đối thiếu. Vì cái gì thần bọn họ chạm trên lôi đài mặt, người như vậy thiếu? Thẩm Lăng Nhi nhìn trung gian lôi đài hỏi. Khu khu. Bởi vì thánh điện người còn không có tới. Trung gian cái kia lôi đài là thánh điện người, mỗi lần thi đấu đều sẽ ở bên trong lôi đài, cho nên, ngươi xem rất nhiều người thà rằng ở khác trên lôi đài tễ, cũng không muốn đến trung gian trên lôi đài mặt phong hội trưởng giải thích nói. Thì ra là thế Thẩm Lăng Nhi nghe vậy không có nói cái gì, chỉ là đạm đạm cười. Nàng rất rõ ràng thánh điện người. Hôm nay vì cái gì sẽ đến chậm. Bởi vì nàng này thiên hạ độc dược, hiện tại hẳn là đã có phản ứng đi. Vì chờ đợi thánh điện người xuất hiện, thi đấu thời gian cứ như vậy, sau này không có lý do gì kéo dài thời hạn. Căn cứ 5 cái thánh điện Thái Thượng trưởng lão giám khảo nhóm nói, thánh điện người tối hôm qua ăn hỏng rồi đồ vật, lúc này đang ở tới rồi trên đường. Rốt cuộc, ở Thái Dương đã mặt trời lên cao thời điểm, một đám hắc ý đi hệ nhân lục tục đi đến. Chỉ là kỳ quái chính là, đám hắc ý đi hệ nhân này trên người. Đều ở mạo màu trắng sương khói Không sai, hắc y đi hát mũ Đen nhánh chính là thánh điện tiêu chí tính phục sức Chẳng qua ngày xưa bọn họ bất quá là hát thôi Nhưng hôm nay Sở hưu tiến vào thánh điện người Cả người đều mạo khói trắng Thầm lăng nhi xem này hiệu quả Ý cười trên khỏe môi không ngừng mở rộng Không nghĩ tới này dược hiệu quả cũng không tệ lắm đâu Này đó thánh điện người thoạt nhìn đều rất quen thuộc đâu Gì Này đó thánh điện người là xảy ra chuyện gì Bạch hội trưởng tò mò hỏi Đại khái là bị nấu đi. Thẩm lăng nhi tâm tình thực tốt nói. Ca. Bị nấu. Nha đầu A, này không phải là ngươi làm đi. Lạc trưởng lao nháy mắt hỏi. Khụ khụ, ta nói là ta sao? Hào đi, ta chỉ là không cẩn thận đem đan dược ném ở thánh điện cửa mà thôi. Thẩm lăng nhi nhìn mấy cái lao nhân tỏ mỏ bộ dáng nói. Ha ha ha. Nha đầu A, ngươi đây là cái gì đan dược, có thể hay không cho ta mấy viên A? Văn hội trưởng vừa nghe mắt sáng ngời nói. Nhìn đến những cái đó thánh điện người, liền cùng mới từ trong nồi đi ra bánh bao giống nhau, cả người nóng hôi hổi, thiệt tình không phải một cái ngạc nhiên có thể hình dung. thẩm lăng nhi từ nhẫn chung, lấy ra một lọ đan dược đưa cho văn hội trường. Dù sao nàng luyện chế không ít, mà thánh điện vài vị trên đài trưởng lão, nhìn đến bọn họ người sau, sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Mấy ngày hôm trước không biết vì cái gì, bọn họ thánh điện người, trên người đều bắt đầu vô cớ mạo khói trắng, mặc dù thay đổi quần áo cũng không được. Tóm lại này khói trắng, chính là không ngừng từ bọn họ trong cơ thể toát ra tới. Thánh điện mấy cái dược trưởng lão cấp mọi người kiểm tra qua, phát hiện những người này cũng không có chúng độc, rồi lại không biết này đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Bọn họ trên người toát ra tới màu trắng sương khói, chỉ là bình thường sương khói, mang theo nhàn nhạt linh lực. Tuy rằng thoạt nhìn toát ra sương khói rất nhiều, nhưng là bọn họ linh lực cũng cũng không có sói mòn. Hơn nữa những người này thân thể cũng không có một chút không thoải mái. Duy nhất bất đắc di chính là này khói trắng chẳng phân biệt ban ngày buổi tối, vẫn luôn như vậy mạo cái không ngừng, làm cho bọn họ thực bực bội. Cho nên, hôm nay mới có thể tới chậm. Cũng là vì phía trước thánh điện một cái dược trưởng lão, nói là nghiên cứu ra tới biện pháp, có thể diệt bọn hắn trên người màu trắng sương khói. Kết quả lăn lộn sáng sớm thượng, vẫn là vô dụng công, bọn họ trên người khói trắng như cũng là không ngừng mạo sương khói. Bởi vậy, mọi người ở nhìn đến thánh điện người vào bàn sau, ánh mắt đều mang theo tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, ngay cả còn lại mấy vực cường giả dám khảo nhóm, cũng là phi thường tò mò nhìn phía dưới một đám hắc ý hề mạo khói trắng thánh điện mọi người. Lạc thần thấy như vậy một màn, khỏe môi tươi cười cũng trở nên phi thường vui vẻ. Nam chủ nhân, thánh điện nhân vi cái gì đều bức khói Lam tâm có chút tò mò nhìn lạc thần hỏi. Ân, bị lăng nhìn nấu. Lạc thần tâm tình rất tốt nói. À, nguyên lai là chủ nhân làm cho, chiêu này không tồi. Làm cho bọn họ còn không có đánh đâu, đã bị nấu. Làm tâm đám người cười nói. Chờ đến thánh điện người bước lên lôi đài lúc sau, trọng tài một tiếng bắt đầu, trên lôi đài mọi người đều động lên. Mà thánh điện người, rõ ràng là tâm tình khó chịu, vừa lên tới liền bắt đầu động thủ. Lạc thân đám người lại là tâm tình cực hảo. Bọn họ trực tiếp làm lơ rất những cái đó còn lại người, mục tiêu đều đặt ở thánh điện nhân thân thượng. Bắt đầu thời điểm, thánh điện người còn không có phát hiện. Sau lại mới phát hiện lạc thần đám người thực lực không tầm thường, cũng liền đem mục tiêu đều đặt ở lạc thần đám người trên người. Tuyết phong đám người mục tiêu chính là đem thánh điện mọi người, có thể giết liền giết. Giết không được, cũng muốn đá hạ lôi đài. Bởi vậy, lạc thần đám người cùng thánh điện mọi người thi đấu, cũng đặc biệt hấp dẫn mọi người ánh mắt. Cơ hồ tầm mắt mọi người, đều tập trung ở trung gian đại trên lôi đài mặt. Một là bởi vì thánh điện người, màu đen quần áo trên người mạo khói trắng, thoạt nhìn phi thường kỳ quái. Tuy rằng thánh điện người thực lực đều không thấp, nhưng là đối thượng lạc thần đám người lại rõ ràng kém một ít. Ba cái canh giờ thời gian, thánh điện người cơ hồ toàn bộ đều bị rửa sạch hạ lôi đài. Cái này làm cho trên khán đài mặt năm cái giám khảo, phi thường không vui, cao mày nhìn chằm chằm trên lôi đài mặt lạc thần đám người, không rõ những người này là từ đâu tới. Như thế nào sẽ thực lực như thế cường hãn, hơn nữa, bọn họ giống như chính là hướng về phía thánh điện người tới. Cuối cùng, thẳng đến trọng tài tiêu đình. Thánh điện người thế nhưng chỉ còn lại có 3 người, 3 người giờ phút này trên người chẳng những mạo khói trắng, còn treo vô số vết máu, phi thường chật vật. Theo trọng tài tuyên bố thi đấu kết thúc, mọi người đều đối hôm nay kết quả khiếp sợ không thôi. Dĩ vãng cường han nhất thánh điện, lúc này đây thế nhưng chỉ còn lại có 3 người. Tuy rằng này chỉ là ngày đầu tiên thi đấu, nhưng là, này kết quả vẫn như cũ có chút ra ngoài đại gia ngoài ý liệu. Lạc thần đám người làm lơ còn lại người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt thẳng trở lại thẩm lăng nhi bên người, theo mọi người cùng nhau rời đi. mà bác vực linh sư công sẽ cũng ở thi đấu sau khi chấm dứt, liền tìm tới rồi thẩm lăng nhi đám người nơi chạm dịch, tỏ vẻ đối với bọn họ biểu hiện phi thường cảm tạ, hy vọng bọn họ có thể ở kế tiếp hai ngày thi đấu, trợ giúp bọn họ lấy được thắng lợi. nguyên bản thẩm lăng nhi là tưởng cự tuyệt, sau lại phong hội trưởng nói linh sư công sẽ hội trưởng, cùng hắn là cũ thức, thẩm lăng nhi cũng liền thay thế lạc thần đám người đáp ứng rồi xuống dưới. hôm sau. Làm thẩm lăng nhi đám người buồn bực sự tình đã xảy ra, bởi vì bọn họ đuổi tới hội trường thời điểm, hôm qua trung gian trên lôi đài mặt, đã đứng không sai biệt lắm mấy trăm cái hắc y hề nhân, đồng dạng đầy người mạo màu trắng sương ngủ, vừa thấy chính là thánh điện người. Thẩm lăng nhi nghi hoặc nhìn phong hội trường hỏi, đây là chuyện như thế nào? Ta cũng không biết, trước kia chưa từng có quá loại chuyện này a, Phong hội trưởng đám người cũng phi thường mê mang. Lúc này, trọng tài thanh em đúng lúc vang lên, giải thích thẩm lăng nhi đám người trong lòng nghi hoặc. Nguyên lai là vài vị giám khảo nói, thánh điện người ngày hôm qua chúng độc, phát huy thất lợi, cho nên hôm nay làm lại phái ra người tham gia thi đấu. Vốn dĩ như vậy là trái với quy củ, nhưng là ai làm nhân gia thánh điện ở thiên địa thành là thiên đâu. Mặc dù làm lơ quy tắc, cũng không có người dám phản đối. Thẩm Lăng Nhi trong lòng cười lạnh, thật sự cho rằng bọn họ lại phái ra một ít người, là có thể thắng thi đấu không thành. Lúc này đây, trung gian lôi đài trực tiếp liền không có còn lại người lên rồi. Trước mắt chỉ có thánh điện người đứng ở mặt trên, chờ đến thi đấu sắp bắt đầu thời điểm, lạc thần mới mang theo chúng thú, nên ngang đi lên trung gian lôi đài. Hôm qua tham gia thi đấu dư lại, ba cái thánh điện người, nhìn đến lạc thần đám người sau, ánh mắt trở nên lánh lệ vô cùng. Cùng ngươi một nhà âm thầm ý bảo hạ, không đợi trọng tài kêu bắt đầu, đối phương liền ra tay. Trọng tài thấy vậy, lập tức hô to một tiếng bắt đầu. Hôn chiến thi đấu lại lần nữa bắt đầu. các trên lôi đài linh lực mãn thiên phi vũ, trông rất đẹp mắt mà mọi người tầm mắt như cũng tập trung ở bên trong. Thật sự là Lạc thần đám người quá mức uy vũ khí phách liền, hôm nay thánh điện phái ra người, thực lực rõ ràng so hôm qua cao hơn một cái cấp bậc. Chính là Lạc thần đám người ngày hôm qua đều là đè nặng thực lực đánh, hôm nay đối thủ thực lực cao, bọn họ cũng liền đem thực lực lộ ra một chút. Cái này làm cho thánh điện mấy cái dám khảo xem, ảo não không thôi, bọn họ ngày hôm qua thế, nhưng không có phát hiện những người này là cất giấu thực lực. Thật mau Thánh điện người đã bị Lạc Thần đám người hung hăng đánh chết, đánh cho tàn phế, đánh hạ lôi đài. Xem bác vực phong hội trưởng mọi người, tâm tình phi thường hảo, quả thực không thể quá mỹ lệ. 94 người đi lên chúng ta một mình đấu. Cùng lúc đó, Thánh Thành Thánh điện trung, nguyên bản tà mị nam tử, bởi vì một tia thần hồn bị hao tổn, chính mình lại là phân thân, cho nên đối với hắn ảnh hưởng vẫn là cực đại. Đây cũng là hắn vì sao không có tại đây 2 ngày xuất hiện ở Phong Vân hội nguyên nhân. Tuy rằng, Dĩ Vãng Phong Vân hội Hắn cũng đều là ở nơi tối tăm quan khán. Chính là lúc này đây hắn lại là đi cũng chưa đi. Đối với thánh điện phát sinh sự tình, hắn cũng là biết đến. Nhưng là, hắn hiện tại cần thiết muốn trước khôi phục thực lực mới được. Làm đông xử từ tổng điện điều chút tử sĩ qua đi, ngàn bạn không thể làm cho bọn họ người đều tiến vào thánh vực nam tử lãnh lệ nói. Là, tôn chủ. Dứt lời, mật thất hơi hơi một trận giao động. Nam tử tiếp tục nhắm mắt lại lâm vào tu luyện chung. Thân nữ. Lúc này đây là ta xem thấp ngươi. Không nghĩ tới này một đời, người bên cạnh ngươi nhưng thật ra lợi hại. Tiếp theo, ta tuyệt đối không có như thế dễ dàng buông tha người nam tử ở trong lòng âm thầm nói. Ngày hôm sau tỉ thí kết thúc, thánh điện người cuối cùng chỉ còn lại có 10 người không đến. Cái này làm cho rất nhiều thế lực đều đem ánh mắt phóng tới lạc thần đám người trên người. Tức khắc, lạc thần cùng thẩm lăng nhi thú thú nhóm, liền thành lúc này đây phong vân hội linh lực thi đấu nhân vật phong vân. ma bác vực. Lần đầu tiên cũng trở thành còn lại mấy vực chú ý tiêu điểm. Thật sự là lúc này, đây Bắc vực phái ra linh lực thi đấu đại biểu, thực lực quá mức cường hãn. Thánh điện a, đó là bọn họ mấy vực cũng không dám dễ dàng đi treo chọc thế lực, không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng bị Bắc vực người chen ép như thế hoàn toàn. Nay thật là làm người đại khoái nhân tâm a. Tuy rằng Nam vực chi gian, mỗi một lần phong vân hội mọi người đều là ngươi tránh ta đoạn, đối địch vị trí, nhưng là đối với Thánh điện, còn lại bốn vực cũng là giận mà không dám nói gì. Ai làm thánh điện thế lực, mặc kệ ở kia một vực đều là như thế cường hắn đâu. Bởi vì, này đó các vực dự thi người, trước tiên thật lâu ngồi các vực phi hành thuyền, chạy tới thiên điệu thành tham gia phong vân hội, trên đường liền yêu cầu không ít thời gian. Bởi vậy, bọn họ cũng không biết chính mình rời đi sau, từng người địa bản thượng đã xảy ra cái gì sự tình. Cũng không biết thánh vực đã chậm rãi, từ năm vực địa bản thượng biến mất. Thay thế chính là một cái tân thế lực thiên cát. Chờ đến phong vân hội kết thúc, bọn họ từng người trở về thời điểm mới phát hiện bọn họ bất quá là tham gia một lần phong vân hội mà thôi. Như thế nào có loại đổi mới triều đại cảm giác đâu? Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần trở lại bắc vượt trạm dịch sau, liền có vô số người tới cửa bái phòng. Nay đó tự nhiên đều bị Thẩm Lăng Nhi đẩy cho mấy cái hội trưởng. Nhưng đêm này mấy đại hội trường cấp vội hỏng rồi. Tuy rằng ngày thường bị người làm lơ, đống nhiên chi gian bị người coi trọng cảm giác cũng không tệ lắm. Chính là này tới người cũng quá nhiều a. Không chỉ là các vực luyện đan hiệp hội, còn có linh lực hiệp hội. Luyện khí hiệp hội, thuần thú hiệp hội người, thậm chí có chút các vực một ít đại gia tộc, đều tới cửa bái phỏng. Không chỉ là phong hội trưởng đám người, ngay cả một chúng các trưởng lão đều đội tối bụi. Lạc trưởng lão tìm một cơ hội liền chạy tới thẩm lăng nhi trong sân, chưa thấy được thẩm lăng nhi cùng lạc thần, chỉ nhìn đến lam tâm đám người nhàn nhã ngồi ở trong sân, uống linh trà, ăn linh quả, xem lạc trưởng lão ai đoán không thôi. Lạc trưởng lão, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào một bộ bị người vứt bỏ bộ a? Tuyết Phong buồn cười nhìn hắn hỏi. Còn không đều là các ngươi à? Các ngươi không biết bên ngoài tới nhiều ít muốn mượn sức các ngươi người. Này trạm dịch môn đều phải bị giẫm hỏng rồi lạc trưởng lão ngồi ở một bên. Ai hắn nói? a, tới liền tới bái. Ngươi cũng biết, chúng ta đều là thú. Loại nhân loại này sự tình. Chúng ta nhưng không hiểu. Tự nhiên đều phải các ngươi tới ứng phó mới là Tuyết Phong cười nói. Hắn lại không có nói sai. Như thế nào nói bọn họ cũng là thú. Loại này đối nhân xử thế. Đón đi rước về sự tình. Bọn họ chính là làm không tới. Muốn bọn họ đánh người đánh nhau cái gì còn kém không nhiều lắm, còn lại sự tình vẫn là tính. Không phải bọn họ sẽ không làm, mà là bọn họ không muốn làm. Lạc trưởng lão cũng biết bọn họ là thú, chính là hắn chính là bị bên ngoài người cấp phiền đã chết. Bằng không, hắn cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới trốn tránh. Lăng nhi nha đầu đâu? Lạc trưởng lão tò mò hỏi. Tiểu thư ở phòng nghỉ ngơi đâu? Lam tâm nói. Nga. Đản đản bọn họ đâu? tiểu bảo to mò hỏi giống như hai ngày này đều không có nhìn thấy đản đản ba người đâu không biết thi đấu bắt đầu bọn họ ba cái liền nói có việc đi ra ngoài cũng không biết đi nơi nào nhóc con đi theo nói yên tâm đi bọn họ ba người thực lực phỏng chừng không ai nể hà bọn họ hẳn là có chuyện bằng không bọn họ sẽ không không trở lại lam tâm nói ân có thể đem bọn họ như thế nào người phỏng chừng thật đúng là không có tiểu cửu cũng phụ hòa nói nay một chỗ tiểu viện tức giận phi thường bình tĩnh thích gì một khác chỗ, đản đản ba người cũng chính nhàn nhã, đang ở làm một kiện không quá nhàn nhã sự tình. bọn họ ba người lúc này nơi vị trí, đúng là thánh thành, thánh điện tổng điện trên không. từ bọn họ ba người góc độ xem đi xuống, vừa vặn là đế ma thiên phú thân bế quan mật thất. đế ma thiên mật thất đỉnh đầu, bởi vì có dù khẩu lớn nhỏ một khối không, là có thể nhìn đến không trung. nguyên nhân chính là vì như thế, đản đản ba người cũng xuyên thấu qua cái này chỗ hổng, rõ ràng nhìn đến đang ở phía dưới chữa thương đế ma thiên. Tí Nguyệt, ngươi nói chúng ta trực tiếp phế đi hắn như thế nào. Dù sao hắn hiện tại ở chữa trị thân thức, nhất thời nửa khắc không như vậy mau tỉnh lại kiểu đu ở một bên khinh thường nói. Ta tưởng Lăng Nhi, càng thích thân thủ giải quyết hắn. Hắn thế nhưng dùng phân thân lừa gạt Lăng Nhi như vậy lâu. Đều là bởi vì hắn phía trước thực lực không đủ, cho nên mới làm người này có cơ hội lừa Lăng Nhi. Tí Nguyệt, này cùng ngươi không quan hệ. Ở cái kia cấp thấp giao diện, hắn phân thân căn bản không có ký ức, mặc dù ngươi lúc ấy thực lực khôi phục cũng giống nhau nhìn không ra tới minh nhìn đến đản đản trong mắt tự trách da đuổi nói đản đản gật gật đầu hắn cũng biết thần hồn phân thân ở cấp thấp giao diện cái gì đều không nhớ rõ nhưng là hắn vẫn là hận chính mình ngay lúc đó nhược thực lực bởi vì hắn hiểu biết thẩm lăng nhi tâm tình hiểu biết nàng này một đời sau khi trở về đối thân tình hiếu nghị hết thể tình cảm khát vọng cùng quý trọng mặc dù lăng nhi cái gì đều không nói hắn cũng biết nàng trong lòng khổ sở chúng ta đây hiện tại làm cái gì như vậy nhìn hắn không thành, cựu u nói, tự nhiên không thể như vậy nhìn hắn, nếu tới tự nhiên muốn đưa điểm lễ vật cho hắn, liên tình chúng ta không đem hắn phế đi, cũng không thể làm hắn tốt quá nhanh. Rốt cuộc lăng nhi thi đấu còn có rất nhiều thiên tài có thể kết thúc đâu, ở lăng nhi thi đấu kết thúc trước, ta cảm thấy hắn vẫn là không cần xuất hiện. Hảo minh suy nghĩ hạ nói, ân, chủ ý này không tồi, các ngươi có biện pháp, đản đản nhướng mày nhìn hai người hỏi, điểm này việc nhỏ giao cho ta là được. Không cần các người ra tay. Cửu lập tức tự báo anh Dũng nói. Từ lúc này đây ra tới lúc sau, hắn liền không như thế nào động thủ qua đâu. Bởi vì đối thủ đều quá yếu, căn bản là không tới phiên bọn họ mấy cái ra tay. Phía dưới cái này phân thân, tuy rằng cũng không được. Nhưng là, chính mình miễn cưỡng ra tay một chút cũng là có thể. Rốt cuộc, mọi người đều là quen biết đã lâu. Đảng đảng cùng Minh ngay vậy, gật gật đầu. Đối phó một cái phân thân, căn bản không cần bọn họ tác dụng bao lớn bản lĩnh. Kiểu U thân ảnh đi phía trước một bước, trong tay màu đen linh lực ngưng kết thành sợi tơ giống nhau theo chỗ hổng thấm vào mật thất bên trong. Ở dưới khuynh chân chữa thương tà mị nam tử, hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác. Kiểu đu màu đen linh lực bị hắn chậm rãi hấp thu đi vào. Một lát, mật thất trung truyền ra hết thảm một tiếng. Ngay sau đó tà mị nam tử mở một đôi tanh hồng mắt, phẫn nộ nhìn đỉnh đầu quát, kiểu đu, người đáng chết. Ha ha ha, đáng chết chính là người mới đúng có bản lĩnh ngươi đi lên chúng ta một mình đấu kiểu lũ ở giữa không trung khiêu khích nói ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua ngươi ta bị nam tử sắc mặt nhăn nhó cả giận nói hắn thật là đại ý thế nhưng đem mấy người này cấp quyến mất đáng chết vốn dĩ hắn liền sắp chữa trị hảo tự mình thân hồn lại không nghĩ rằng bị kiểu lũ chui chỗ trống hiện tại hắn chẳng những thân hồn bị thương hơn nữa thức hải trung bị kiểu đu đánh vào một kia minh khí nếu hắn không nhanh lên đem này minh khí đi trừ nói như vậy hắn phân thân. Sớm muộn gì sẽ bị kiểu u minh khí cắn nuốt rớt. Đến lúc đó, đều không cần bọn họ đối phó chính mình, chính mình liền sẽ biến mất trên thế giới này. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không giận, như thế nào có thể không hận. Đáng chết, những người đó thế nhưng liền mấy người này tới rồi thánh thành, đều không có thông chí hắn, thật là tức chết hắn. Phẫn nộ nam tử, hoàn toàn quên mất, ngay cả hắn đều phát hiện không được đản đản đám người tồn tại. Thủ hạ của hắn lại như thế nào khả năng sẽ biết đâu. Chính là hắn hiện tại liền tính phẫn nộ, cũng không thể lấy kiểu u đám người như thế nào. Hắn hiện tại cần thiết lập tức chữa thương mới được. "Người tới, ta muốn bế quan." Lúc này đây thánh vực mở ra sau, làm tứ đại sứ giả toàn bộ đi vào, gặp được thần nữ cho ta giết không tha, tà mị nam tử trầm khuôn mặt sắc phân phó nói. Nói xong lúc sau, một đạo kết giới gắn vào mật thất chung quanh, cấm bất luận kẻ nào quấy rầy hắn bế quan tu luyện. Đàn đàn ba người cũng ở cừu u trở về lúc sau, thân ảnh nhoáng lên hướng về thiên địa thành mà đi. Hai ngày sau, đản đản đám người thuận lợi về tới thiên địa thành. Mà linh lực thi đấu trận chung kết cũng bắt đầu rồi, lúc này đây thi đấu thời gian vì năm cái canh giờ, cuối cùng lưu tại trên đài người, muốn lại lần nữa tiến hành rút thăm tỉ thí, cuối cùng thắng lợi 100 người, mới có thể lấy tiến vào thánh vực rèn luyện. Đối với lúc này đây, những cái đó giám khảo làm lơ nhiều người tức giận, lại tìm lấy cớ, làm thánh điện người lại lần nữa từ 10 người biến thành trăm người cách làm. Mọi người cơ bản đều lười đến so đo. Dù sao tiến vào thánh vực cũng là thánh điện nói tính, đại gia chỉ hy vọng có thể tiến vào trước một trăm danh, như vậy liền có thể tiến vào thánh vực rèn luyện. Huống hồ, mọi người cũng thế nào cũng phải muốn nhìn đến bắc vực Hắc hát mã, đem thánh điện người lại một lần hung hăng thu thập trường hợp. Cho nên, mọi người giờ phút này trong lòng là hưng phấn, một phương diện đối thánh điện cách làm chơ chẽn, một phương diện lại âm thầm hưng phấn, đợi lát nữa thi đôi khi thánh điện người bị đánh trường hợp. Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần đám người vừa vào tràng liền đưa tới vô số người chú mục. "Thần, thoạt nhìn các ngươi phèn sự không ít đâu." Thẩm Lăng Nhi đạm cười nói, "Chủ nhân, fan là cái gì?" Lam Tâm tò mò hỏi. "Fan chính là sùng bái các ngươi người." người. Thẩm Lăng Nhi cười giải thích nói, "Ta chỉ cần nương tử ngươi sùng bái ta là được, còn lại người ta mới không hiếm lạ đâu." Lạc Thần ngạo kiều nói, Ấu chí." Đản Đản khinh bị nói, "Thật Ấu chí." Mình cũng đi theo nói. "Tiểu Lăng Nhi nhất sùng bái rõ ràng chính là ta." Đúng hay không A Tiểu Lăng Nhi? cửu u đỉnh một trương đại chúng mặt lấy lòng hỏi. Thầm Lăng Nhi đỡ chán, nàng cảm thấy bốn người này chi gian khí chàng như thế nào như vậy không hài hòa A. 95 làm hắn sẽ không chết chỉ biết đâu. Lúc này, giám khảo trên đài 5 cái thánh điện thái thượng trưởng lão, mắt nhìn chăm chú vào lạc thần đám người, biểu tình nghiêm túc. Đại ca, ta phát hiện này mấy người chung, có hai cái là hóa hình thần thú. Trong đó một cái lao giả nói. ân ta cũng phỏng đoán tới rồi. Nếu là nhân loại, có như vậy thực lực cường hát người, chúng ta thánh điện không có khả năng không có thu được tin tức bị kêu làm đại ca láo giả trầm giọng nói. Hai ngày này thi đấu, này mấy người nổi bật bọn họ đều xem ở trong mắt, mặc dù là bọn họ làm lơ thi đấu quy tắc, một lần một lần làm lại phái thánh điện người ra tới. Như cũng bị này mấy người cấp giải quyết, lúc này đây linh lực thi đấu, bọn họ thánh điện có thể nói là tổn thất thảm trọng, mất đi vô số tinh anh. Đây chính là mấy ngàn năm tới. Chưa bao giờ có phát hiện quá sự tình đâu. Ngày hôm qua bọn họ nghe nói điện chủ bế quan, bất quá điện chủ quản lý điện tử sĩ phái ra một ít. Lúc này, bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn một chút những người này, đến tột cùng có cái gì bản lĩnh. Lạc thần bọn họ dẫn đầu đứng ở trung gian, lớn nhất trên lôi đài mặt. Thần thái nhàn nhã chờ đợi thánh điện người xuất hiện. Lúc này, một nam một nữ mang theo một đám hắc y hề nhân, đi lên lạc thần đám người lôi đài, đương thấy rõ ràng đi đầu này một nam một nữ diện mạo khi. Lạc Thần đám người trung gian, dịch dung sau Tuyết Phong biểu tình phẫn nộ chừng mắt đối diện hai người. Lạc Thần cùng đảng đảng đám người nhận thấy được Tuyết Phong hơi thở giao động, những mày nhìn về phía thánh điện hôm nay đi lên người, thấy cầm đầu một nam một nữ, tuổi nhìn qua cũng liền ba mươi xuất đầu bộ dáng, thật sự là thần giới người, xem tuổi không thể xem bề ngoài, muốn biết trên thực tế bọn họ đến tột cùng bao lớn rồi, chỉ có thể thông qua chắc sinh thạch. Nam tử diện mạo miễn cưỡng tính thượng là Anh Tuấn, thật sự là Lạc Thần đám người ánh mắt quá cao. Nữ tử dung mạo tú Mỹ, nhưng là ở lạc thần đám người trong mắt, cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng có thể xem. Cha nuôi, bọn họ là lạc thần như mày hỏi. Bởi vì thẩm lăng nhi quan hệ, lạc thần cùng thẩm lăng nhi thú thú nhóm, đều xưng hô tuyết phong vì cha nuôi. Bọn họ chính là tiếu nam cùng vân khê tuyết phong thanh âm lãnh lệ nói. Hắn không nghĩ tới, sẽ tại đây trên lôi đài nhìn thấy hai người, thật là hoan ra ngó hẹp, vốn tưởng rằng bị chính mình thực tốt đặt ở đấy lòng chuyện cũ, nhân này hai người xuất hiện. Lại một lần đem hắn miệng vết thương hung hăng xe rách Lúc trước đêm tân hôn Hắn chạy về động phòng nhìn đến kia một màn Lại một lần rõ ràng hiện lên ở trước mắt hắn Làm hắn hận ý càng nhiều một phân Đàn đàn đám người nghe vậy Ánh mắt cũng bất thiện nhìn Tiếu Nam cùng Vân Khê hai người Đối với này hai người lúc trước làm Bọn họ đều từ tuyết phong nơi đó đã biết Loại nhân cha này căn bản là không xứng tiếp tục tồn tại Trên khán đài thẩm Lăng Nhi cũng từ làm tâm nơi đó đã biết việc này Ở trong lòng âm thầm giao Đãi lạc thần đám người trợ giúp cha nuôi đem Tiếu Nam cùng Vân Khê hai người hoàn toàn diệt. Nếu không phải ở thi đấu, nàng nhất định sẽ tự mình động thủ. Từ nàng xuyên qua tới dị thế gặp được tuyết phong thời điểm, nàng liền đáp ứng quá muốn giúp tuyết phong báo thủ. Hai người kia, ta muốn đích thân động thủ, các người giúp ta nhìn, đừng làm cho bọn họ hai người chạy liền hảo tuyết phong thanh âm càng thêm lạnh băng nói. Cả người sát khí không ngừng tiết ra ngoài. Hảo! Lạc thân đám người gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đây chính là cuối cùng một hồi thi đấu. Ngay cả đản đảng 3 người đều cố ý thay đổi ba cái bắc vực tuyển thủ, đứng ở trên lôi đài mặt. Vì chính là đem thánh điện lại lần nữa phái ra người, toàn bộ cấp diệt cái sạch sẽ. Húng chi là loại này theo chân bọn họ có thù ván người, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm đối phương có chạy trốn cơ hội. Theo trọng tài một tiếng bắt đầu, cuối cùng một hồi hốn chiến lại lần nữa bắt đầu. Lúc này đây mỗi một cái lôi đài tuyển thủ dự thi, đều từng người lấy ra giữ nhà bản lĩnh, bởi vì đây chính là cuối cùng một hồi thi đấu quyết định nếu là không có thể đi vào thánh vực thi đấu, liền xem hôm nay. Mọi người toàn bộ cũng không dám đại ý, tập trung tinh thần ứng đối chính mình đối thủ. Xem điểm như cũ vẫn là ở thánh điện cùng lạc thần đám người trên lôi đài. Bao gồm 10 cái giám khảo, tầm mắt cũng vẫn luôn khóa ở lạc thần đám người trên lôi đài mặt. Thi đấu ngay từ đầu, tuyết phong liền đối với tiếu nam sông ra ngoài, hắn như thế nào cũng quên không được, chính mình thê tử lúc trước ở đêm tân hôn, bị làm bẩn lúc sau, chết thảm trong vũng máu một màn. Tiếu nam cùng Vân Khê. Lúc này đây chính là bị điện chủ mệnh lệnh, mang theo tử sĩ đoạt được phong vân hội quán quân mà đến. Đối với trước hai ngày thi đấu sự tình, cùng lạc thân bọn họ tình huống cũng có chút hiểu biết, tự nhiên sẽ không đại ý. Tiếu Nam trực tiếp đối thượng Tuyết Phong, Lam Tâm cùng Tiểu cửu trực tiếp đối thượng Vân Khê. Một chút cũng không vội mà đánh bại nàng, chỉ là ngăn cản nàng đi trợ giúp Tiếu Nam thôi. Tiếu Nam thực lực tuy rằng vẫn luôn ở tăng lên, chính là hắn đã ở tôn Hoàng đỉnh rất nhiều năm. Nhưng Tuyết Phong ở khôi phục thân thể sau thực lực cũng đã là đế quân sơ cấp, hơn nữa Thẩm Lăng Nhi thần tộc huyết mạch ở trong cơ thể, gần nhất hắn tu luyện càng thêm chăm chỉ, hiện tại thực lực đã ẩn ẩn có đột phá đế quân trung cấp dấu hiệu. Tiểu Nam một cái tôn hoàng đỉnh, nơi đó là Tuyết Phong đối thủ. Tuyết Phong không có lập tức liền giết Tiếu Nam, mà là ở hắn trên người nơi trốn lưu lại miệng vết thương, làm hắn sẽ không chết chỉ biết đau. Đặc biệt là Tiếu Nam càng ngày càng mỏi mệt, mà Tuyết Phong lại càng đánh càng nhẹ nhàng, mỗi một đạo linh lực đều đánh vào Tiểu Nam miệng vết thương thượng. Tuy là thân thể đã phi thường cường hãn Tiếu Nam, cũng chịu không nổi lúc này đây lại một lần thương càng thêm thương. Bắt đầu Tiếu Nam còn không có phát giác tới cái gì, chính là sau lại dư quang nhìn đến thánh điện những cái đó tử sĩ, rất dễ dàng đã bị lạc thần đám người cấp diệt. Cũng không phải tất cả mọi người cùng hắn giống nhau, bị đối thủ tra tấn, Tiếu Nam nếu là còn không biết chuyện như thế nào liền qua xuẩn. Người là ai? thiếu Nam nhìn tuyết phong hỏi. Hắn thực xác định không quen biết trước mắt người này. Chính là vì cái gì đối phương nhìn chính mình ánh mắt, phản phất là kẻ thù giết cha giống nhau đâu. Ta là ai, ngươi không có tư cách biết. Tuyết Phong lạnh giọng nói. Trên tay động tác lại là một chút đều không có tạm dừng. Làm lại khôi phục thân thể lúc sau, Tuyết Phong nói chuyện thanh âm cũng hơi hơi có biến hóa, thế cho nên Tiếu Nam căn bản không có nghe ra tới là hắn. Tiếu Nam như thế nào cũng tưởng không rõ, đối phương vì sao đối chính mình địch ý như thế đại, cuối cùng, hắn chỉ có thể đem hết thể quy về. Đối phương bởi vì chính mình là thánh điện người, cho nên mới như thế cửu thị chính mình. Hắn là thánh điện người, tự nhiên biết thánh điện người, ở rất nhiều người trong mắt là cỡ nào đáng ghét. Nghĩ đến đây tiếu nam một bên trốn tranh tuyết phong công kích, một bên cố sức nói, ta là thánh điện người không sai, nhưng là ta chưa từng sai giết một người. Nếu ngươi cùng thánh điện có thủ hoán, thỉnh không cần tính ở ta trên người. Ha ha ha, phải không? Không có sai giết qua một người. Đó là ngươi chỉ nhớ quá kém. Quên mất chính mình đã làm những cái đó dơ bẩn sự tình. Hôm nay, chính là ngươi ngày chết Tuyết Phong cười lớn nói. Tiếu Nam nghe vậy, nghi hoặc nhìn Tuyết Phong, nghe lời hắn, tựa hồ chính là cùng chính mình có xích mích. Chính là hắn tuy rằng ở Thánh Điện, lại là nhiều năm vẫn luôn ở Thánh Điện bế quan, rất ít xuất hiện. Chẳng lẽ, là có người đánh tên của mình đi ra ngoài đắc tội người. Ta xem ngươi là nhận sai người, ta nhiều năm qua vẫn luôn bế quan, khi nào đắc tội quá ngươi. Tiếu Nam chịu đựng đau đớn trên người hỏi. Người này quả thực chính là kẻ điên, thực lực so với chính mình cường hãn không nói, Mấu chốt là mỗi một đạo linh lực đều đánh vào trên người hắn miệng vết thương sâu nhất địa phương. Thật là thống khổ bất khám a. Một bên vân khê nhìn vết thương chồng chất tiếu nam, trong lòng cấp muốn mệnh, chính là nàng bị làm tâm cùng tiểu cửu cản gắt gao, như thế nào cũng không qua được. Người rốt cuộc là ai? Tiếu nam chật vật hỏi. Người hỏi quá nhiều. Người đã đến giờ, có thể đi chết rồi tuyết phong nói xong trên tay linh lực hướng tới tiếu nam đầu hành qua đi. Tiểu Nam muốn trốn, lại phát hiện lòng bàn chân như là sinh thực bình thường, căn bản là không thể nào di động nửa bước. Hắn trận to hai mắt, khiếp sợ nhìn tuyết phong, cứ như vậy nhìn một đoàn linh lực ở chính mình trước mắt vô hạn mở rộng, sau đó mất đi ý thức. Tiếu Nam, không vân khê thấy vậy, thê hô lên thanh. Chính là nhưng không ai giúp nàng cứu trở về Tiểu Nam, nàng chỉ có thể nhìn Tiếu Nam ở nàng trước mắt, chậm rãi ngã xuống, ở linh hồn vừa mới chạy ra tới thời điểm, bị nhóc con dơ tay lên bắt lấy, bọc nát. Đến tận đây, Tiếu Nam hoàn toàn biến mất ở trên đời. Vân Khê thống khổ nhìn Tiếu Nam vĩnh viễn biến mất, còn không có tử bi thống chung phục hồi tinh thần lại. liền nghe được một tiếng lãnh lệ tử vong thanh âm. Nếu như vậy yêu hắn, liền đi theo hắn đi thôi. Tuyết Phong không biết khi nào đứng ở Vân Khê trước mặt, không mang theo bất luận cái gì biểu tình nói. Cái này đã từng hắn không có nhiều ái, lại cũng chưa bao giờ nghĩ tới cô phụ nữ nhân. Đồng dạng là nữ nhân, lúc trước nàng dữ dội nhẫn tâm nhìn chính mình ái thề bị Tiếu Nam tên cặn bã kia đạp hư đến chết, càng là nghĩ đến đây, Tuyết Phong trong lòng càng là phẫn nộ, tay nâng tay lật gian, Vân Khê liền theo Tiếu Nam mà đi. Tuyết Phong không có cha Tấn Vân Khê, chẳng qua là niệm ở ngày xưa tình cảm thượng. Đại Thù đến báo, Tuyết Phong trong lòng như cũ không có một chút hảo quá, lại lần nữa gặp được hai người, làm kia tàn nhẫn một màn lại lần nữa hung hăng bị nhức lên, làm hắn trong lòng đau đớn không thôi. Nguyên bản cho rằng, qua như thế lâu, phảng phất qua một thế kỷ thời gian. Hắn sớm đã quên mất năm đó đủ loại. Chính là lại lần nữa nhìn thấy Vân Khê cùng Tiếu Nam, những cái đó bị phủ đầy bụi chuyện cũ lại một lần bị hung hăng gạch trần. Tuyết Phong quay đầu lại nhìn trên đài những cái đó thánh điện người, đem trong lòng tức giận, toàn bộ phát tiết tới rồi những người này trên người. Thánh điện tử sĩ thật sự hảo vô tội, vô duyên vô cớ thành Tuyết Phong cho hạ giận mục tiêu. năm cái canh giờ qua đi, thánh điện hơn trăm cái tử sĩ, cuối cùng như cũ dư lại chỉ có 10 người. Cái này làm cho dám khảo tịch mặt trên 5 cái trường Sắc mặt hắc đều phải tích ra mực nước. Bởi vì, bọn họ phát hiện, nguyên bản liền rất cường hãn lạc thần đám người. Hôm nay trong đội ngũ lại nhiều ra ba cái thực lực càng thêm cường hãn người tới. Chờ đến bọn họ phát hiện thời điểm, thi đấu đã sắp kết thúc. Căn bản là không kịp ngăn trở. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Bắc vực người đến tuột cùng muốn làm cái gì? Đúng là bởi vì bắc vực hiểu lánh, hơn nữa thánh điện ở bắc vực cũng không có nhiều ít thế lực. Phía trước bắc vực thánh điện bị người toàn bộ diệt sự tình. Bọn họ đều phi thường rõ ràng. Có thể nói, Bắc Vực là hoàn toàn không ở thánh điện khống chê trong phạm vi địa giới, chính là trước kia Bắc Vực trước nay cũng không có ra quá cái gì lợi hại nhân vật. Mọi người đều phi thường rõ ràng, có thể ở Bắc Vực xuất đầu người, nhất định sẽ tìm cách rời đi Bắc Vực, đi trước địa phương còn lại. Chính là những người này, theo tin tức toàn bộ đều là Bắc Vực người, hơn nữa toàn bộ đều là Bắc Vực luyện đan hiệp hội người, cái gì là luyện đan hiệp hội người, thực lực đều như thế cứng hãn. 96 hạ độc thủ tuyệt hảo hảo vị trí. Cứ việc mấy cái lão giả trong lòng phi thường phẫn nộ, chính là hiện tại thi đấu kết thúc bọn họ cũng không thể lại nói cái gì. Chỉ có thể hy vọng dư lại 10 người vận khí tốt một chút, rút thăm thời điểm, không cần đối thượng lạc thần đám người liền hảo. Đáng tiếc nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Có nhân viên công tác đem chuẩn bị tốt rút thăm thọc cầm đi lên. Vừa rồi đã đến giờ kết thúc thi đấu lúc sau, mười mấy trên lôi đài mặt, tổng cộng dư lại 1.000 nhiều người Bởi vậy vòng thứ nhất rút thăm vì 1.000 cái con số thiêm. Con số thiêm tổng cộng 2 phần, chịu đến tương đồng con số làm đối thủ. Không đến 3 cái canh giờ thời gian, vòng thứ nhất liền kết thúc, còn dư lại 500 người tà hữu. Thẳng đến vòng thứ 3 thi đấu kết thúc, đứng ở trên lôi đài mặt còn dư lại 200 người. Cũng đại biểu cho cuối cùng một vòng thi đấu kết thúc, lúc này đây phong vân hội linh lực thi đấu liền viên mãn kết thúc. Mà thánh điện 10 người, trước vài lần đối thủ, đều không có gặp được lạc thần cùng đản đản đám người. Cho nên thực may mắn đi tới hiện tại. Lạc thân híp mắt chửi nhìn cách đó không xa, 10 cái thánh điện tử sĩ. Hắn biết rõ này 10 người không có cùng chính mình đám người gặp được, là bởi vì kêu mấy cái giám khảo ở rút thăm thời điểm, động tay chân. Bất quá, phía trước người nhiều, bọn họ cũng không bội thôi. Hiện tại dư lại cuối cùng một vòng, những người này còn tưởng rằng có thể trốn đến rất sao. Tuy là trải qua quá tử sĩ huấn luyện các tử sĩ, nhận thấy được đảng đảng đám người không có hảo y ánh mắt khi trong lòng cũng là khẽ run lên. Thật sự là những người đó quá biến thái, căn bản là không có đem bọn họ này đó tử sĩ đương hồi sự. Phải biết rằng tử sĩ cũng không phải là giống nhau tu lệ giả, bọn họ vô tình vô dục trong óc mặt chỉ có mệnh lệnh, có thể nói đánh không chết chiến sĩ. Chính là cùng lạc thần đám người đối thượng lúc sau, bọn họ này đó tử sĩ nhược cùng cầu dường như. Cái gì đánh không chết chiến sĩ, rõ ràng chính là bị người một giây nháy mắt hạ gục nhược thực lực đám người hành sao. Như thế nào nói tử sĩ cũng là người, mặc dù trải qua tàn khốc huấn luyện, không có cảm tình, lại có nội tâm đối tử vong bản năng sợ hãi. Bởi vậy, nay 10 cái tử sĩ, trong lòng cũng ở cầu nguyện bọn họ tuyệt đối không cần đối thượng lạc thần đáng người. Đáng tiếc, thượng đế cũng không có nghe thấy bọn họ cầu nguyện, cuối cùng một vòng rút thăm xong sau. Những cái đó từng người đều tìm được đối thủ người, đã sôi nổi nhảy lên lôi đài bắt đầu so đấu. Chỉ còn lại có thánh điện 10 cái tử sĩ, cùng là thần, Đản đảng, minh, Cửu Lam, Diễm, Thiên Đường, Nhóc Con, Tiểu Bảo, Tiểu Cửu mười người đứng ở tại chỗ không có động. Thực rõ ràng, thánh điện người đối thủ đúng là lạc thần đám người. Lạc thần cười như không cười nhìn đối diện mười người, tùy tay nắm lên một cái, cầm cùng chính mình tương đồng dãy số tử sĩ, liền nhảy lên lôi đài. Còn lại người cũng sôi nổi tìm được từng người đối thủ, lôi kéo, rất heo, trứng mắt các loại đưa vào lôi đài. Bắt đầu rồi cuối cùng một trận chiến. Trải qua một ngày thi đấu, giờ phút này. Sát trời đã hơi hơi trở tối. Bởi vậy, lạc thần đám người cũng không nghĩ lãng phí thời gian, đi lên trực tiếp chính là sát chiêu. Tử sĩ ở bọn họ trong mắt, thật sự liền cùng người thường không khác nhau. Chỉ có tiểu bảo đám người, ứng phó lên lao lực một ít, lại cũng thắng tuyệt đối. Cuối cùng, 100 cái thắng lợi người đứng ở trên đài. Đến tận đây, Thánh điện lúc này đây tham gia phong vân hội linh lực thi đấu tiếp cận 500 nhiều tinh anh, 100 nhiều tử sĩ toàn quân bị diệt, một cái cũng chưa dư lại. Ở đây khán giả. Đều ở vào khiếp sợ chung, không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến lạc thần đám người bóng dáng, theo thẩm lăng nhi đám người ra hội trường lúc sau, mọi người mới phản ứng lại đây. Lúc này đây linh lực thi đấu, tiến vào thánh vực thế lực danh sách chung, thế nhưng không có thánh vực. Chính là, bọn họ cũng đều biết này cũng bất quá là mặt ngoài mà thôi, đến lúc đó thánh điện người âm thầm đi vào, bọn họ cũng không thể đem nhân ra như thế nào. Bởi vì lạc thần đám người quan hệ, lúc này đây bắt vực linh lực hiệp hội. Tổng cộng có 30 người tiến vào trước 100 danh. Cái này làm cho linh lực hiệp hội người vui vẻ không thôi, Thẩm lăng nhi đám người trở lại trạm dịch thời điểm. Bác vực luyện đan hiệp hội, luyện khí hiệp hội cùng thuần thú hiệp hội hội trưởng, đều chờ đã lâu. Bọn họ chỉ là nghĩ đến nhìn xem lạc thần đám người, tổng cảm thấy những người này sẽ cho bọn họ bác vực mang đến không giống nhau kinh hỉ. Thẩm lăng nhi từ mấy cái hội trưởng nơi đó sau khi biết được, chầm tư một chút, tuy rằng nàng có thể đi tham gia thuần thú cùng luyện khí. Nhưng là liền tính nàng thắng, cũng bất quá là thêm một cái danh ngạch mà thôi. Tổng cảm thấy không phải đặc biệt có lời, bên người nàng thú thú nhóm cũng sẽ không luyện khí. Bất quá thuần thú thi đấu, nếu làm đản đản cùng mình đi nói, tựa hồ không có gì vấn đề đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Lăng Nhi làm mấy cái hội trưởng ở bên ngoài trở, chính mình cùng làm tâm đám người thương lượng một chút. Cuối cùng mình cùng làm tâm tính toán tham gia thuần thú thi đấu. Mà Thẩm Lăng Nhi tắc đáp ứng bọn họ sẽ tham gia luyện khí thi đấu, cùng luyện đan thi đấu. Biết được tin tức các đại hiệp hội hội trưởng, đều phi thường cao hứng. Bọn họ thế nhưng cảm thấy, chỉ cần những người này có thể dự thi, kết quả liền sẽ trở nên không giống nhau. Không thể không nói, này các đại hiệp hội hội trưởng chân tướng. Thật là bởi vì thẩm lăng nhi đám người tham gia, làm mặt sau thi đấu, kết quả đại đại ra ngoài mọi người dự kiến. Nghỉ ngơi một ngày lúc sau, tiến hành luyện khí thi đấu. Luyện khí thi đấu cùng luyện đan thi đấu giống nhau, chia làm 3 ngày, bởi vì luyện khí yêu cầu thời gian tương đối lâu. Cho nên thi đấu thời gian vì năm cái canh giờ. Cuối cùng một ngày thi đấu thời gian không hạn. Thẩm Lăng Nhi như cũng là đỉnh một trường, quá mức bình thường gương mặt đi tham gia thi đấu. Luyện khí sư cùng luyện đan sư còn có thuần thú sư, không giống linh sư như vậy nhiều, bởi vậy sở hữu luyện khí sư đều ở một cái trên lôi đài thi đấu. Đại khái có 300 người tả hữu, Thẩm Lăng Nhi thần thức tàng ra, đem mọi người luyện chế vũ khí cấp bậc đều thu vào đáy mắt. Nàng cũng không có vội vã luyện chế cấp bậc quá cao mà là lấy một cái trung gian, như thế nào đều sẽ không đảo thải vũ khí bắt đầu luyện chế. Ngày đầu tiên Thẩm Lăng Nhi luyện chế một thanh trường kiếm, thành công ở 5 cái canh giờ nội hoàn thành, tiến giai đấu bàn kết. Ngày hôm sau Thẩm Lăng Nhi luyện chế một kiện áo giáp, như cũ thành công ở trong thời gian quy định hoàn thành. Bởi vì Thẩm Lăng Nhi điệu thấp hành sự, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Mặc dù có người bởi vì nàng là bắt vượt đại biểu, nhìn nhiều nàng vài lần, nhưng là bởi vì nàng quá mức bình thường dung mạo vẫn là làm người thực mau rời đi ánh mắt. Thẳng đến cuối cùng một ngày trận chung kết đã đến, trên đài tổng cộng dư lại một nửa, không sai biệt lắm 150 cái luyện khí sư tồn tại, trong đó thánh điện luyện khí sư liền chiếm cứ mười mấy người nhiều, nay cũng làm mọi người đều nhịn không được ở dưới khe khẽ nói nhỏ lên. Có nói thánh điện quả nhiên là thánh điện, mặc dù linh lực thi đấu thua, chính là luyện khí sư thế nhưng dư lại như thế nhiều, nay cũng làm trên đài mười nhiều luyện khí sư, tiêu ngạo vô cùng, vốn dĩ bọn họ thân là thánh điện luyện khí sư liền cảm thấy chính mình so người bình thường cao hơn nhất đẳng. Theo trọng tài một tiếng bắt đầu, luyện khí thi đấu trận chung kết cũng bắt đầu rồi. Hôm nay thi đấu không hạn chế thời gian, cuối cùng dựa theo sở hữu người dự thi luyện chế ra vũ khí cấp bậc cùng phẩm chất, lấy trước 100 tên là người thắng. Mà Thẩm Lăng Nhi đối với đệ nhất cũng không có hứng thú, nàng mục đích là muốn cho kia mười mấy thánh điện luyện khí sư đều bị đào thải đi xuống. Bởi vậy, nàng hôm nay lựa chọn vị trí, vừa vặn là ở thánh điện mười mấy luyện đan sư bên người. Vừa lúc ngồi ở bọn họ mười mấy người mặt sau, thật thật là hạ độc thủ tuyệt hảo hảo vị trí đâu. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng âm thầm nghĩ. Thẩm Lăng Nhi cũng không có vội vã bắt đầu luyện khí, mà là chờ đến tất cả mọi người bắt đầu luyện chế về sau, nàng mới phi thường nhản nhã lấy ra khí lò, đem chuẩn bị tốt tài liệu ném đi vào. Giám khảo tịch thượng mấy cái lao giả, ở nhìn đến Thẩm Lăng Nhi ném vào khí lò chung tài liệu khi, sôi nổi nhướng mày, Nếu là bọn họ không có nhìn lầm nói. Cái kia nha đầu ném vào đi hẳn là luyện chế thần khí tài liệu đi. Chính là cái kia diện mạo bình phẳng, luyện khí tư thái thông dong nha đầu, thật sự có thể luyện chế ra thần khí sao? Vẫn là ở nơi nào cố ý đạp hư tài liệu a a a. Bọn họ như thế nào xem thẩm lăng nhi như vậy, đều không giống như là một cái luyện chế ra thần khí luyện khí sư. Không khỏi đều vì vừa rồi bị nàng ném vào đi những cái đó, đỉnh cấp luyện khí tài liệu mà thì đau. Thẩm lăng nhi cũng mặc kệ giám khảo nhóm suy nghĩ cái gì. Nàng đang ở trong lòng cùng chính mình ngọn lửa tiểu tím câu thông. Như thế nào thần không biết quỷ không hay, làm thánh điện luyện khí sư tạc lò đâu. tỷ tỷ bọn họ trong đó có một người ngọn lửa, tựa hồ là tiểu hồng huynh đệ đâu. Thầm lăng nhi ngọn lửa tiểu tím thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Thầm lăng nhi lúc này mới nhớ tới, lúc trước thu phục thiên hỏa tiểu hồng thời điểm, liền đáp ứng nó tìm được một nửa kia băng diễm, chính là như thế nhiều năm vẫn luôn đều không có phát hiện. Không nghĩ tới thế nhưng ở thánh điện luyện khí sư trên người thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu đâu. Có biện pháp sao? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Ân, có. Tiểu Hồng đã cùng Tiểu Băng liên hệ thượng, chỉ cần chủ nhân một câu, Tiểu Băng liền sẽ trở về Tiểu Tím nói. Như vậy a. Làm nó trước không nổi, khiến cho nó nghĩ cách làm Thánh Điện luyện khí sư đều tắt lò, cuối cùng mới sấn loạn trở về Thẩm Lăng Nhi suy nghĩ hạ nói. Nếu này Tiểu Băng là Thánh Điện người ngọn lửa, vậy làm nó động thủ tốt nhất. Những người này cũng hoài nghi không đến chính mình trên đầu. đã biết tỷ tỷ. Tiểu tím nói: "Không bao lâu, Thẩm Lăng Nhi liền nhìn đến trung gian một cái thánh điện lão lô đỉnh phía dưới màu trắng ngọn lửa, voành một tiếng chạy trốn ra tới. Tựa hồ là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, vây quanh thánh điện luyện khí sư nhóm, đổi tới đổi lui. Hiện tượng này quá mức bỗng nhiên, thế cho nên làm những cái đó đang ở luyện khí luyện khí sư môn, không hề dự triệu rối loạn một tấc lông. Phanh phanh phanh, vô số thanh tiếng nổ mạnh, tại đây một chỗ đồng thời vang lên. Sương khói tản ra, Mọi người chỉ thấy Thánh Điện mười nhiều luyện khí sư, chỉ còn lại có hai người còn ở luyện khí, cũng là bị vừa rồi nổ mạnh làm cho hôi đầu đồ mặt. Mà tên kia lão giả tắc liều mạng muốn thu hồi chính mình ngọn lửa, đáng tiếc không biết chuyện như thế nào. Nay ngọn lửa như là cùng hắn cố ý đối nghịch giống nhau. Cuối cùng càng là nhằm phía Thánh Điện duy nhất hai cái luyện khí sư mà đi. Làm hai người sợ tới mức không thể không dừng lại luyện khí công tác, tránh né ngọn lửa công kích. Bọn họ cũng đều biết lao giả ngọn lửa là thần hỏa, này nếu như bị tới. Chính là liền đầu thai cơ hội đều không coi A. Bởi vì tránh né ngọn lửa, cho nên bọn họ luyện khí lò cũng ở mất đi khống chế sau, lò công chính ở luyện chế vũ khí cáo lấy thất bại. Hai cái luyện khí sư, hơn nữa lao giả bị một đoàn màu trắng ngọn lửa đuổi theo nơi nơi chạy loạn, làm hại rất nhiều luyện khí sư đều tạt lò, luyện chế thất bại. Nhưng bởi vì mấy người là thánh điện người, mọi người chỉ có thể giận mà không dám nói gì, thay đổi người khác bọn họ khả năng đã sớm phẫn nộ đi lên đánh người. Chính là thánh điện người Bọn họ lại không dám đắc tội a. 97 tạc lò tạc càng sung sướng. Màu trắng ngọn lửa vây quanh thánh điện cuối cùng ba cái luyện khí sư, nghịch ngậm đổi tới đổi lui, này một chỗ tức giận quả thực có thể dùng quỷ dị tới hình dung. Bao gồm Thẩm Lăng Nhi ở bên trong, có mấy cái luyện khí sư, còn ở nỗ lực luyện khí, mà còn lại người lại là bị thánh điện những người này tạc lò làm cho toàn bộ thất bại. Chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt thánh điện ba người. Chính là ba người lại một chút không có thời gian để ý tới như vậy nhiều. Trong đó một người đầy đầu mồ hôi nói, "Đại trưởng lão, ngươi ngọn lửa chuyện như thế nào a? Ngươi nhanh lên đem hắn thu hồi đi a." Đại trưởng lão nghe vậy cũng buồn bực không được, hắn chẳng lẽ không biết đem ngọn lửa thu sao? Mấu chốt là, hiện tại này rõ ràng cùng hắn khế ước quá ngọn lửa, căn bản không chịu hắn khống chế tốt đi. Ngay cả hắn cũng không có cách nào a. Ngay thường hắn đụng tới chút nào sẽ không bị thương bản mạng ngọn lửa, hiện tại đụng tới lập tức, hắn cũng nháy mắt đau đớn khó nhịn. Ta cũng không biết như thế nào sẽ như vậy. Các ngươi hai cái trợ ta làm lại thu phục ngọn lửa." Đại trưởng lão lãnh ngạnh mệnh lệnh nói. "Hai cái luyện khí sư nghe vậy, thật là khổ không nói nổi a, bọn họ nơi đó có thực lực trợ giúp hắn thu phục ngọn lửa, bọn họ không bị kia ngọn lửa diệt liền không tồi." Chính là đại trưởng lão nói, bọn họ lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ chôn tránh ngọn lửa, lại nghĩ cách trợ giúp đại trưởng lão. Nay một chỗ phân loạn, làm giám khảo tịch thượng 10 cái dám khảo khẽ nhíu mày, không rõ này thánh điện người, năm nay là chuyện như thế nào. Linh lực thi đấu nghe nói toàn quân bị diệt, hiện giờ này luyện khí thi đấu, nhìn dáng vẻ lại là một cái đều không dư thừa. Duy nhất hai cái thánh điện luyện khí sư giám khảo, giờ phút này cũng là mày thâm tác, không rõ đến tuột cùng chuyện như thế nào. Chính là hiện tại thi đấu đã tiếp cận kết thúc, bọn họ liền tính là giám khảo cũng làm không được cái gì. Cuối cùng, ba cái thánh điện luyện khí sư, không có thu phục ngọn lửa không nói, ngược lại bị thần hỏa cấp diệt cái thân hồn mất hết, sạch sẽ từ trên thế giới này biến mất. Cuối cùng kia nói ngọn lửa veo lập tức bay vào phía chân trời, biến mất không thấy. Rất nhiều người đều muốn được đến thần hỏa, đuổi theo ngọn lửa mà đi. Nhưng là, có thể hay không đuổi theo liền không được biết rồi. Luyện khí thi đấu kết thúc, Thẩm Lăng Nhi điệu thấp cầm đệ thập danh, bởi vì nàng không nghĩ làm quá nhiều người chú ý tới, bởi vậy, chỉ là luyện chế một nửa liền đình chỉ, vừa vặn là bán thần khí. Luyện khí thi đấu sau khi chấm dứt, nghỉ ngơi một ngày, đó là luyện đan thi đấu, cuối cùng mới là thuần thú thi đấu. Nguyên bản Thánh điện chỉ có 20 cái đan sư tham gia luyện đan thi đấu, nhưng là bởi vì linh lực thi đấu cùng luyện khí thi đấu, Thánh điện người không có một cái trúng cử. Bởi vậy, ở nghỉ ngơi một ngày thời gian, Thẩm Lăng Nhi đám người nghe nói, Thánh điện liền từ tổng điện lại điều 30 cái luyện đan sư lại đây. Như vậy liền có 40 cái đan sư tham gia luyện đan thi đấu, chiếm thi đấu tổng nhân số 6 phần 9. Thẩm Lăng Nhi cũng ở một nửa kia ngọn lửa trở về lúc sau, thành công làm Tiểu Hồng cùng một nửa kia ngọn lửa dung hợp. Hơn nữa nàng chính mình bản mạng tiêm diễm, có thể không chút nào khoa trương nói, Thẩm Lăng Nhi trên người ngọn lửa tuyệt đối là thế gian này cường hãn nhất. Luyện đan thi đấu trước 2 ngày, Thẩm Lăng Nhi như cũ điệu thấp tiến vào trận chung kết. Cuối cùng một ngày luyện đan trận chung kết thời điểm, Thẩm Lăng Nhi lại lại lần nữa cô ý ngồi xuống thánh điện 40 cái đan sư trung gian. Phong hội trưởng đám người nhìn đến Thẩm Lăng Nhi ngồi vị trí, khỏe miệng hung hăng vừa kéo. nha đầu này là muốn làm thánh điện đan sư, cũng cùng lần trước giống nhau tạc lò sao Không thể không nói mọi người chân tướng, thầm tiểu thư xác thật là như thế tưởng. Chính là nàng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền có hai cái thánh điện đàn sư đi tới nói, ngươi không phải chúng ta thánh điện người, thỉnh ngươi đổi cái địa phương. Vì sao? Thẩm lăng nhi nghi hoặc hỏi. Thưa một lần luyện khí thi đấu, chúng ta hoài nghi có người cố ý quấy rối, Cho nên, lúc này đây chúng ta không cho phép bất luận kẻ nào không phải thánh điện người, tới gần chúng ta luyện đàn sư. Thỉnh ngươi đến nơi khác đi, bằng không? Cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đó một người hảo tâm giải thích nói. Thầm lăng nhi nghe vậy đứa môi, đảo cũng không lại nói cái gì, xoay người thay đổi vị trí. Này đó thánh điện người, lúc này đây nhưng thật ra man cẩn thận, đưa bọn họ luyện đan sư người chung quanh, toàn bộ đuổi đi. Toàn bộ một góc, toàn bộ đều là chính bọn họ luyện đan sư, ngồi ở chỗ kia. Thầm lăng nhi thấy vậy, khoe môi khẽ nết, thật cho rằng như vậy liền an toàn. Thật là ngây thơ. Thật sự cho rằng nàng đi rồi bọn họ liền sẽ không tạc lò sao? Thẩm tiểu thư rất muốn nói một câu, nàng không ở, bọn họ sẽ tạc lò tạc càng sung sướng. Chẳng lẽ bọn họ không biết, trên thế giới này có một loại kỹ năng kêu ẩn thân sao? Không bao lâu, theo trọng tài một tiếng bắt đầu, luyện đan thi đấu trận chung kết liền bắt đầu rồi. Luyện đan đối với Thẩm Lăng Nhi tới nói, đã sớm là bình thường như ăn cơm. Nàng một bên nhàn nhã đem dược liệu toàn bộ ném vào đan lô nội, một bên ở trong lòng làm nhóc con cấp lam tâm cùng tiểu cửu. Còn có tiểu bảo ba người làm ẩn thân kỹ năng. Lam Tâm ba người ẩn thân lúc sau, liền nhàn nhã xuyên qua ở thánh điện luyện đan sư trung gian. Lặng Yên không biết, đem Thẩm Lăng Nhi cho bọn hắn thuốc bột, bất chi bất giác tán ở trong đó mấy cái vị trí luyện đan sư. Vừa vặn là thánh điện luyện đan sư nơi, mỗi một phương hướng. Làm xong này hết thể sau, Lam Tâm ba người lại lặng yên trở lại Thẩm Lăng Nhi không gian. Rốt cuộc đây là thi đấu, nếu như bị người phát hiện, chính là sẽ ảnh hưởng chủ nhân thi đấu. Thẩm Lăng Nhi khỏe môi mang theo ý cười nghiêm túc bắt đầu luyện đan. Không bao lâu, thánh điện một cái luyện đan sư đan lô một tiếng nổ tung, cái kia luyện đan sư cùng hắn chung quanh mấy cái luyện đan sư tức khắc đã bị tạc bay lên. Có thể thấy được này đan lô tạc cỡ nào hoành hoành liệt liệt, Ma nổ mạnh bắn khởi ánh lửa, sôi nổi rơi xuống còn lại người trên người, mọi người đều ở luyện đan, nơi đó dám phân tâm, hơn nữa kia rơi xuống ngọn lửa nhìn không có gì vi lực. Có tinh thần lực cường hãn đan sư trực tiếp giơ tay vung lên. Đem ngọn lửa huy đi rồi. Có luyện đan sư căn bản là không để ý tới, căn bản là không đem những cái đó ngọn lửa để vào mắt. Chính là, lúc này đây bọn họ lại là xem thường này đó ngọn lửa, bị huy đi những cái đó còn hảo. Những cái đó không để ý đến, ngọn lửa chiếm ở trên người liền cháy, hơn nữa hỏa thế phi thường hung mãnh. Chờ đến bọn họ muốn tắt trên người hỏa khi, đã không còn kịp rồi, lửa đốt đến đan lô trực tiếp nổ mạnh. Tức khắc thánh điện luyện đan sư này một chỗ địa phương, tặc lò thanh hết đợt này đến đợt khác. Vâng, cái không ngừng. Tất cả mọi người to mò nhìn một màn này, lúc này đây trong lòng mọi người đều có một cái ý tưởng, đó chính là thánh điện vận khí thật sự qua bối. Từ lúc bắt đầu linh lực thi đấu, đến sau lại luyện khí thi đấu, lại đến bây giờ luyện đan thi đấu. Này không phải toàn quân bị diệt chính là tạc lò. Thật không biết chờ tới rồi ngày mai thuần thú thi đấu, bọn họ có phải hay không muốn tạc thú a Bởi vì lúc này đây bọn họ thánh điện người, đơn độc ở một chỗ địa phương. Cho nên bọn họ tạc lò liên lụy toàn bộ đều là người một nhà. Rất nhiều cùng Thẩm Lăng Nhi giống nhau bắt đầu bị đuổi đi người, hiện tại vô cùng may mắn, bọn họ phía trước bị đuổi đi. Bằng không chẳng phải là phải bị thánh điện người cấp liên lụy. Nhìn nổ thành một đoàn thánh điện người, Thẩm Lăng Nhi tâm tình cực hảo, ngay cả luyện chế đan dược tốc độ cũng đề cao rất nhiều. Chờ đến nàng luyện chế xong đan dược, mới nhàn nhã nhìn loạn thành một đoàn thánh điện người. Nàng thuốc bột cái gì hiệu quả nàng chính là phi thường rõ ràng, này đó thánh điện luyện đan sư Đến cuối cùng một cái cũng sẽ không dư lại đi. Tuy rằng, nàng cùng những người này không có thù hận, nhưng là bọn họ lại đều là vô pháp thoát ly thánh điện người, vậy không thể trách nàng. Chỉ có thể trách bọn họ vận khí không hảo. Ở thánh điện luyện đan sư, cuối cùng chỉ còn lại có hai người lúc sau, tặc lò thanh âm rốt cuộc đình chỉ. Đến tận đây, luyện đan thi đấu cũng kết thúc. Mà dư lại hai cái thánh điện luyện đan sư, vẫn như cũ không có tiến vào trước một trăm danh. Nghe nói ở trở về thánh điện trên đường liền đống nhiên mất tích Như vậy kết quả làm thánh điện xứ giả hoàn toàn nổi giận. Chính là bọn họ lại cái gì manh mối đều tra không đến, bởi vì tham gia thi đấu đều là luyện đan sư, bọn họ đan sư một cái sống đều không có trở về. Căn bản là không biết tạc lò nguyên nhân là vì sao. Cái này làm cho bọn họ một bụng phẫn nộ, lại không trôi nhưng phát tiết. Ngày mai chính là cuối cùng một hồi thi đấu, thuần thú thi đấu. Nếu thuần thú thi đấu bọn họ lại thua trận nói, như vậy lúc này đây tiến vào thánh vực, bọn họ thánh điện người liền không có danh lạch. Tuy rằng không có thắng thi đấu bọn họ cũng giống nhau, có thể phái người tiến vào thánh vực. Chính là, phía trước tam trận thi đấu tổn thất đều là bọn họ thánh điện, toàn bộ tinh Huệ Đặc biệt là những cái đó luyện khí sư, cùng luyện đan sư. Đây mới là bọn họ nhất phẫn nộ sự tình. Phải biết rằng bồi dưỡng ra một cái luyện khí sư, cùng luyện đan sư phải tốn phí đại lượng nhân lực tài lực. Hùng chi là như thế nhiều luyện đan sư cùng luyện khí sư đâu. Như thế nào làm cho bọn họ không giận, như thế nào không hận. Tứ đại sứ giả ngồi ở cùng nhau, toàn bộ đều trầm mặt không nói. Ta cảm thấy, không thể lại làm chúng ta thuần thú sư, toàn bộ tham gia thi đấu. bằng không, rất có khả năng cùng phía trước giống nhau trong đó một cái hắc ý sứ giả mở miệng nói. Ta cũng như thế cho rằng, nhất định là thần nữ ở nơi tối tăm dở cho quỷ, hiện tại tôn chủ bế quan. Ta cảm thấy không thể lại tổn thất thuần thú sư. Dù sao vào thánh vực, chúng ta bốn cái nhất định có thể hợp lực diệt thần nữ một cái khác sứ giả cũng đi theo nói. Cuối cùng 4 người thương lượng sau quyết định, chỉ phái ra 10 cái thuần thú sư tham gia thi đấu. Điểm này, Thẩm lăng nhi không hề có bất luận cái gì ngoài ý muốn, dù sao có mình cùng làm tâm ở, làm này 10 người bị ma thú phản phệ trở thành ngu ngốc, là thực chuyện dễ dàng. Thuần thú thi đấu chỉ có một hồi, thời gian vì 5 cái canh giờ, sở hữu ma thú cấp bậc không giống nhau, dự thi người có thể tự do lựa chọn muốn thuần hóa ma thú. Cuối cùng dựa theo thuần hóa số lượng cùng ma thú cấp bậc, lấy trước 100 nhân vi người thắng. Lam tâm vốn dĩ liền có cường đại vô cùng tinh thần lực. Minh là yêu tộc thiếu chủ, huyết mạch cao hơn ma thú, càng có thể trực tiếp cùng bất luận cái gì ma thú tiến hành câu thông. Cho nên, hai người phối hợp, dễ như trở bàn tay khiến cho thánh điện 10 cái thuần thú sư, thành công bị hư hóa ma thú phản phệ mà thương. Cuối cùng hai người điệu thấp lấy trung gian thực lực, tiến vào trước 100 danh. Phong vân hội cũng theo thuần thú thi đấu mà rơi há duy mạc, sở hữu thắng được người, sẽ ở 3 ngày sau tiến vào thánh vực. Tiến hành trong khi một tháng rèn luyện Thẩm Lăng Nhi cùng nàng thú thu nhóm Còn có lạc thần cùng đản đản mấy người Toàn bộ đều có thể tiến vào thánh vực Nhưng là, bởi vì Thẩm Lăng Nhi có không gian Cho nên Thẩm Lăng Nhi chỉ làm lạc thần ở bên ngoài Còn lại danh ngạch đều cho bắc vực các đại hiệp hội Cái này làm cho các đại hiệp hội người đều vui vẻ không thôi Vốn dĩ bởi vì Thẩm Lăng Nhi đám người Bọn họ lúc này đây lấy được thành tích liền phi thường hảo Lúc này đây, bọn họ bắc vực không bao giờ dùng xem người khác sát mặt. Chín mươi tám bốn cái xui xẻo trứng. Ba ngày thời gian thoảng qua. Thiên địa thành cùng thánh thành chi gian một chỗ rừng dậm bên ngoài. Giờ phút này tất cả tham gia thi đấu tiến vào trước một trăm danh người, đều tụ tập ở chỗ này. Thầm lăng nhi cùng lạc thần, như cũ là không chấp mắt diện mạo, sen lẫn trong bắc vực đan sứ giữa. Nhưng cho dù như thế, chung quanh cũng là vô số ánh mắt sùng bái nhìn lạc thần. Lạc thần đối này hoàn toàn không có cái gì cảm giác, dù sao người khác ánh mắt như thế nào hắn đều không thèm để ý. Chờ đến mọi người không sai biệt lắm đều đến đông đủ lúc sau, chỉ thấy bốn cái hắc y liệp nhân, mang theo một đám đồng dạng bị màu đen bao vây đội ngũ đã đi tới. Nha đầu à, kia bốn cái hẳn là thánh điện tứ đại sứ giả, nghe nói là điện chủ dưới lợi hại nhất cao thủ, thực lực là nhiều ít căn bản là không, có người biết Bạch hội trưởng ở Thẩm Lăng Nhi thấp giọng nói." Thẩm Lăng Nhi nghe vậy, hơi hơi nhướng mày nhìn mắt bốn người, hơi hơi tìm tòi, phát hiện bốn người thực lực thế nhưng đều ở đế quân đỉnh. Thẩm Lăng Nhi trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới này thánh điện sứ giả quả nhiên là cường hãn, thực lực thế nhưng so nàng đều lợi hại. Lạc Thần tự nhiên cũng phát hiện bốn người thực lực không thấp, bất quá nếu là trước kia bọn họ thật đúng là không có cách nào, làm không còn sẽ chôn tránh bọn họ. Nhưng là, lúc này đây, khiến bọn họ thất vọng rồi. Tuy rằng Lăng Nhi thực lực không có bọn họ bốn người cường hãn, nhưng là, chính hắn liền hoàn toàn có thể đem bốn người đều diệt. Thẩm Lăng Nhi tự nhiên biết Lạc Thần có biện pháp, đem bốn người đều diệt. Bất quá nàng tưởng cũng không phải là như vậy một chuyện. "Thần, nếu là bọn họ cũng đi vào nói, này bốn người để lại cho ta." Thẩm Lăng Nhi mắt sáng người nói. Nàng cảm thấy mấy người này rất có làm đá mài giao tư cách đâu. Chỉ mong này bốn cái sứ giả cũng sẽ tiến vào thánh vực thì tốt rồi. Thẩm Lăng Nhi tâm tư, Lạc Thần tự nhiên cảm giác được. Hơi hơi mỉm cười nói, "Hảo, đều cấp nương tử, có bọn họ bốn cái xui xẻo trứng." Ngươi lúc này đây ra tới hẳn là là có thể đột phá đế quân cao cấp đến đỉnh. Một bên Bạch Hội trưởng nghe vậy, khoe miệng hung hăng vừa kéo, này hai người là cái gì ý tứ? Cái gì kêu bốn cái xui xẻo trứng? Chẳng lẽ bọn họ là tưởng lấy bốn cái thánh điện sứ giả làm đá mài dao, tăng lên thực lực của chính mình? Bạch Hội trưởng tức khắc trong gió hỗn độn, nha đầu này muốn hay không như thế kiêu ngạo á á á á, phải biết rằng kia chính là thánh điện sứ giả, à. đó là ở thần giới dậm một chân. Rất nhiều người đều sợ hãi chủ A. Thánh điện một đám người tới rồi lúc sau, bốn cái sứ giả hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thầm lăng nhi đám người nơi địa phương. Sau đó, phi thường cao lãnh, một chữ đều không có nói, trực tiếp bay tới giữa không trung Bốn người từ trong lòng ngực từng người lấy ra một cái màu đen lệnh bài, sau đó đưa vào linh lực đem lệnh bài mất mặt giữa không chung. Bốn cái lệnh bài tới rồi giữa không trung phản phất lẫn nhau chi dàn có điều hấp dẫn, nhanh chóng dính ở cùng nhau. Sau đó lại nhanh chóng xoay tròn lên. Cuối cùng ở chậm rãi dung hợp ở bên nhau, biến thành một tòa trong suốt đại môn. Thầm lăng nhi nhướng nhìn giữa không trung đại môn, không biết vì cái gì. Nàng tổng cảm thấy phàm là nhập khẩu ở giữa không trung địa phương, đều không phải là cái gì hảo địa phương, liền cùng dược cốc giống nhau. Lúc này, bốn cái thánh điện sứ giả chung một người đi phía trước một bước nói, có thể đi vào. Dứt lời, liền cũng không xem mọi người liếc mắt một cái, bốn người mang theo thánh điện người trực tiếp phi thân đi vào môn chung. Mọi người sử suốt, không nghĩ tới thánh điện người, cứ như vậy làm lơ quý củ, dẫn đầu đi vào. Bất quá ngại với lúc này đây thánh điện tổn thất thảm trọng, bọn họ cũng không dám nói cái gì, đành phải sôi nổi đi theo phi thân tiến bảo. Thẩm Lăng Nhi bọn họ cũng không có sốt ruột, bác vực người đều đã bị nhà mình hội trưởng dặn do qua, ở bên trong nếu gặp được thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần, liền nghe bọn hắn hai người chỉ thị. Cho nên, thấy thẩm Lăng Nhi đám người không có động, bác vực mọi người cũng đều không có động. Biết còn lại người đều tiến vào lúc sau, Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần mới phi thân tiến vào Đại Môn Trung. Bác vực còn lại đàn sư đám người, theo sau cũng đi theo đi vào. Lạc Thần lúc này đây rốt cuộc có kinh nghiệm, phi thân dựng lên thời điểm, liền gắt gao bắt lấy Thẩm Lăng Nhi tay, như vậy liền sẽ không giống lần trước giống nhau, đi vào lúc sau liền đi rời ra. Chờ đến bọn họ trải qua một đoạn bạch quang lúc sau, liền cảm giác được hai chân rơi xuống đất. Thẩm Lăng Nhi mở mắt ra vừa thấy, bên người trừ bỏ Lạc Thần ở ngoài còn có bắc vực mười nhiều luyện đan sư ở còn lại người nàng cũng không nhận thức xem phục sức hẳn là tây vực người dư lại bạch hội trưởng đám người đều không có theo chân bọn họ ở bên nhau công tử chúng ta hội trưởng muốn chúng ta ở bên trong này hết thể nghe các ngươi chỉ thị một cái trung niên đan sư đi tới đối với lạc thần cùng thẩm lăng nhi lạc thần không nói gì chỉ là nhìn nhìn nhà mình nương tử thẩm lăng nhi nhìn nhìn mười vài người đều là đan sư lam thành hiệp hội có một người còn lại đều là bắc vực mặt khác hiệp hội luyện đan sư Hảo, vậy các ngươi đi theo chúng ta đi thôi. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu nói. Mọi người nghe vậy đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, bọn họ đều là đàn sư, tự nhiên nhìn đến quá Thẩm Lăng Nhi luyện đan. Tuy rằng Thẩm Lăng Nhi diện mạo thật sự làm người rất khó nhớ kỹ, nhưng là nhìn đến quá nàng luyện đan bọn họ, chính là đối nàng sùng bái không thôi, càng thêm tỏ mò không thôi. Đến nỗi còn lại người, tắc bị Thẩm Lăng Nhi trực tiếp làm lơ. Thẩm Lăng Nhi dương mắt nhìn lại, phát hiện này thánh vực cùng dược cốc giống nhau, cũng là cái phong bế không gian bởi vì nàng phát hiện đản đản đám người, tựa hồ lại ra không được. Thoát nhìn, không chỉ là như thế này, ở chỗ này ngay cả khế đơ thú đều không thể gọi ra tới. Các ngươi trước kia tiến vào quá thánh vực. Thẩm Lăng Nhi vừa đi một bên nhìn bên người mười mấy đàn sư hỏi. Cô nương, chúng ta không có tiến vào quá. Bất quá ta nghe sư phụ nói, này thánh vực trung thiên tài địa bảo vô số, thần thú siêu thần thú thậm chí là thú vương đều có rất nhiều, nhưng là nơi này cũng phi thường nguy hiểm, nhất đáng giận chính là. Tại đây thánh vực bên trong, không thể triệu hoán khế ước thú một cái đàn sư chậm rãi nói. Thầm lăng nhi nghe vậy mới biết được, nguyên lai này thánh vực chung cấm triệu hoán khế ước thú, xem ra nơi này thú tộc là phi thường cường hãn đâu. Mấy người mới vừa đi không vài bước, liền cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm tới gần. Thầm lăng nhi cùng lạc thần ngừng lại, chờ đối phương hiện thân, tuy rằng cảm giác đến thực lực của đối phương không phải quá cường hãn, nhưng là tựa hồ số lượng thượng phi thường nhiều. Không bao lâu. Một đám thẩm lăng nhi nhất không thích thần thú đàn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Không sai, đúng là mãng xà, hơn nữa mỗi người đều là thần thú, lại không có hóa hình. Liếc mắt một cái nhìn qua làm thẩm lăng nhi cảm thấy ra đầu tê dại. Phía sau mười mấy đan sư thấy vậy, chân đều bắt đầu run lên, thần thú A. Toàn bộ đều là thần thú A. Bọn họ những người này sẽ không mới vừa tiến vào thánh vực đã bị diệt đi. Lạc thân nhướng mày nhìn đối diện thần thú đàn, chỉ thấy này đó mãng xà cũng không có lập tức động thủ. Ma Lang ngừng ở bọn họ đối diện nhìn bọn họ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì người hoặc là cái gì đồ vật giống nhau. Hồi lâu, xa chưa động, Thẩm Lăng Nhi đám người cũng không nhúc nhích. Hai bên cứ như vậy đối cầm có thể phân biệt không nhiều lắm một canh giờ thời gian. Các ngươi là tránh ra, vẫn là Thẩm Lăng Nhi có chút mất đi kiên nhẫn nói. Các ngươi ai là thần nữ? Cầm đầu vẫn luôn đại xà mở miệng hỏi. Ngươi tìm thần nữ làm cái gì? Thẩm Lăng Nhi nhướng mày hỏi. Chúng ta là phụ mệnh chọc nã thần nữ. Các ngươi ai biết thần nữ ở nơi nào? Đại xà tiếp tục nói. Chóc nã. Vì cái gì muốn chóc nã thần nữ? thẩm Lăng Nhi tiếp tục hỏi. Bởi vì thần nữ sẽ phá hư thánh vực kiên ổn, cho nên, chúng ta cần thiết bắt lấy nàng mới có thể bảo hộ thánh vực. Đại mãng xà ngưỡng đầu gián nói. Phá hư thánh vực. Ai nói cho của các ngươi? Các ngươi đều không có gặp qua thần nữ bộ dáng, cũng không quen biết nàng, như thế nào biết nàng sẽ phá hư thánh vực đâu? thẩm Lăng Nhi châm chọc hỏi. Đại mãng xà nghe vậy sướng sốt, túi đầu suy nghĩ hạ thẩm lăng nhi nói, tựa hồ cũng man có đạo lý. Chúng nó chỉ là nhận được mệnh lệnh chóc nã thần nữ, chính là chúng nó đều không quen biết thần nữ, cũng không có gặp qua, càng không biết vì cái gì thần nữ sẽ phá hư thánh vực. Ta cũng không biết, tóm lại chúng ta nhận được mệnh lệnh, muốn chóc nã thần nữ. Các ngươi nếu gặp qua thần nữ, liền nói ra tới, bằng không, chúng ta liền đối với các ngươi không khách khí đại mãng xà không khách khí nói. Con uy hiếp dường như phun ra xà tin. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười nói, phải không? Chính là chúng ta không có gặp qua thần nữ, chúng ta là tới nơi này rèn luyện. Thật sự. Đại Mãng Xà nghi hoặc hỏi, ân, là thật sự. Thẩm Lăng Nhi phía sau mọi người cũng đều sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tuyệt đối là thật sự. Đại Mãng Xà do dự một chút, nhìn nhìn Thẩm Lăng Nhi đám người, cảm thấy tựa hồ nơi đó không đúng, nhưng là lại không thể nói tới. Cuối cùng cầm đầu Mãng Xà gật gật đầu nói, nếu các ngươi nhìn thấy thần nữ, liền cho chúng ta biết. Nói xong lấy ra lấy ra một viên hạt trâu đưa cho Thẩm Lăng Nhi tiếp tục nói, nếu các ngươi phát hiện thần nữ, trực tiếp bóp nát cái này, chúng ta sẽ biết. Lạc thần rôi tay tiếp nhận hạt trâu, thu lên. Tốt, chúng ta đã biết. Đến lúc đó gặp chúng ta nhất định sẽ thông chi của các ngươi. Thẩm Lăng Nhi gật đầu cười nói. Cuối cùng đại mãng xà lại nhìn Thẩm Lăng Nhi đám người liếc mắt một cái, xoay người liền xôi nổi thối lui. Thằng đến sở hữu xà đều lui lúc sau, phía sau đàn sư mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi Không nghĩ tới như thế dễ dàng liền đem này đó thần thú đổi rồi, bọn họ còn tưởng rằng chính mình đều sẽ bị này đó thần thú cấp ăn đâu. Thẩm Lăng Nhi đám người tiếp tục lên đường, thẳng đến trời tối bọn họ đều không có tái ngộ đến cái gì nguy hiểm. Tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, mọi người liền lựa chọn tại nơi đây nghỉ ngơi. Đơn giản ăn qua đồ vật lúc sau, Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần ngồi ở lều trại bên ngoài. Thần, ngươi nói kia bốn cái sứ giả ở nơi nào đâu? Thẩm Lăng Nhi nhàn chán hỏi. Nàng cảm thấy hẳn là thánh điện bốn cái sứ giả mệnh lệnh những cái đó thần thú chóc nã chính mình. Hẳn là cũng ở tìm chúng ta đi. Lạc thân nói. Phòng chừng là bởi vì này thánh vực tiến vào lúc sau, rơi xuống đất vị trí là ngay sau đó, cho nên, bọn họ mới có thể làm này thánh vực thú thú toàn bộ xuất động, chốc nã thần nữ. Có lẽ đi. Thoạt nhìn này thánh vực còn không nhỏ đâu, bằng không bọn họ cũng sẽ không làm những cái đó thú thú hỗ trợ. thẩm lăng nhìn nói. Ân, hẳn là... Ngày mai chúng ta tái ngộ đến khác thú thú thời điểm, hỏi một chút sẽ biết. Lạc Thần nói, Hảo, hôm nay nếu không phải đối phương số lượng quá nhiều, hơn nữa thực lực không cao, ta liền sẽ không như vậy dễ dàng buông tha chúng nó. Thẩm lăng Nhi bĩu môi nói, nếu không phải những cái đó chỉ là thân thú, lại không có cái gì thực lực, nàng đã sớm đem những cái đó xả đều biến thành đồ ăn. Hiện tại đối nàng tới nói, tìm được kia bốn cái sứ giả mới là thật sự, nàng cảm thấy chỉ cần tìm được kia bốn cái sứ giả chẳng những có thể tăng lên thực lực, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. 99 lăng nhi, ở dưới, thánh vực một khắc chỗ, bốn cái thánh điện sứ giả lúc này cao mày ngồi ở một chỗ, bọn họ vốn tưởng rằng tiến vào lúc sau, tìm được bác vực người hẳn là không khó, lại không có nghĩ đến chính là. Bọn họ lợi dụng trong tay hết thể tài nguyên, kết quả đều không có tìm được một cái bác vực người, bác vực người phản phất tiến vào lúc sau liền biến mất giống nhau. Nhưng bọn họ trong lòng rõ ràng, không phải bác vực người biến mất, Mà là không biết dừng ở nơi nào đó, bởi vì thánh vực khổng lồ, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Bọn họ điện chủ phát hiện cái này phong bế không gian sau, liền phái người tiến vào muốn thu phục cái này không gian, bọn họ bốn người cũng tiến vào quá vô số lần. Chính là, đến bây giờ, bọn họ thánh điện có thể khống chế khu vực, cũng gần chỉ có như vậy một chút, liền toàn bộ thánh vực một nửa đều không đến. Cho nên, này cũng làm cho bọn họ phi thường buồn bực. Không thể không nói, bốn cái sứ giả chân tướng. Thẩm Lăng Nhi cùng là thần, bao gồm Bắc vực còn lại người, toàn bộ đều ở thánh điện có thể khống chế phạm vi đối diện, vừa vận là chưa từng có bị thánh điện khống chế quá địa phương. Mà Thẩm Lăng Nhi bọn họ phía trước gặp được mã xà, cũng đúng là thánh điện người khống chế phạm vi bên cạnh. Thẩm Lăng Nhi đám người rời khỏi sau, cũng liền vừa vận thoát ly bên kia. Bắc vực còn lại người, toàn bộ đều đi theo nhà mình hội trưởng ở bên nhau, bọn họ tương đối may mắn, rơi xuống địa phương chính là một chỗ sân cốc. Thả bên trong có không ít dược liệu, cùng khoáng thạch còn có một ít linh thạch duy nhất không có chính là thú mọi người đều phi thường hưng phấn lập tức dấn thân vào hái thuốc khai quật chờ công tác chúng đi thầm lăng nhi đám người tiếp tục hành tẩu chính là lại phát hiện bọn họ càng là đi phía trước càng là hoang vắng đừng nói dược liệu liền thảo đều không có một viên hơn nữa càng là đi phía trước rõ ràng cảm giác được độ ấm càng thấp thậm chí hơi thở đều mang theo nhàn nhạt lạnh băng lúc này trong không gian mặt bao quanh cùng tiểu bạch đống nhiên hô tỷ tỷ tỷ tỷ ta cảm giác được quen thuộc hơi thở, tỷ tỷ, ta cũng cảm giác được, hình như là mẫu thân. Thẩm Lăng Nhi nhướng mày hỏi, cái gì? các ngươi nói phía trước có các ngươi tộc nhân? không biết, nhưng là ta cảm giác được, rất quen thuộc hơi thở bao quanh có chút khẩn trương nói. nó khôi phục thực lực lúc sau, tuy rằng không có thành niên, nhưng là nó rất nhiều kỹ năng đều đề cao, nó rõ ràng cảm giác được phía trước có nó quen thuộc hơi thở. Lăng Nhi. Ta cũng cảm giác đến phía trước tựa hồ có yêu tộc hơi thở lúc này mình cũng đống nhiên mở miệng nói. Thầm lăng nhi trong lòng kinh ngạc, nàng tản ra thần thức cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng là minh cùng bao quanh bọn họ nói không phải là giả. Chẳng lẽ, nơi này thật sự vây yêu tộc cùng thú tộc người sao? Các ngươi yên tâm, ta đã biết. Các ngươi cho ta chỉ điểm phương hướng, chúng ta qua đi nhìn xem thầm lăng nhi ở trong lòng nói. Đã biết tỉ tỉ, hẳn là ở phía trước bao quanh nói. Thầm lăng nhi gật gật đầu. Sau đó theo lạc thần còn có phía sau đan sư nhóm tiếp tục đi tới. Bọn họ càng là đi độ ấm liền càng thấp, cũng may này nhóm người đều là luyện đan sư, đều là tu luyện hỏa thuộc tính linh sư, trên người cũng đều có bất đồng dị hỏa. Thầm lăng nhi nhìn thoáng qua cả người có chút phát run đan sư nhóm nói, đây là bổ sung linh lực đan dược, các ngươi cứ việc dùng linh lực không chế ngọn lửa sưởi ấm, vàng không không đến chúng ta đi qua đi, các ngươi liền sẽ bị đông cứng. Nói xong đem trong tay mấy chục bình đan dược, đưa cho mười mấy đan sư nhóm. Đan sư nhóm cảm kích tiếp nhận đan dược, bọn họ trên người không phải không có đan dược, chỉ là hiệu quả không như vậy hảo thôi. Hơn nữa nhìn đến Thẩm Lăng Nhi một nữ tử, đều có thể kiên trì, bọn họ cũng có chút ngượng ngùng. Chính là trời biết, bọn họ thật sự mau đông chết đều. Hiện tại Thẩm Lăng Nhi lên tiếng, mọi người lập tức dùng ngọn lửa ấm thân thể, lúc này mới hảo một chút. Thẩm Lăng Nhi xem mọi người đều khôi phục một chút, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi. Vốn dĩ cho rằng có những ngọn lửa. Này đó đan sư ít nhất có thể kiên trì lâu một chút, chính là càng là thâm nhập độ ấm liền cực độ biến thấp. Còn không đợi Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần có điều phản ứng, phía sau mười mấy luyện đan sư đều đã biến thành khắc băng. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần đều có chút kinh ngạc nhìn một màn này. "Thần, ngươi có cái gì cảm giác?" Thẩm Lăng Nhi nhìn Lạc Thần hỏi. "Không có, Lạc Thần đúng sự thật nói. Những cái đó đan sư rõ ràng bị đông cứng, nơi này hẳn là thực lạnh mới là, chính là hắn lại không có chút nào cảm giác, một chút cũng không cảm thấy lạnh." ta cũng là, một chút cũng không cảm giác được lạnh. Thẩm Lăng Nhi cũng đi theo nói, chúng ta tiếp tục đi, tin tưởng những người này sẽ không có việc gì. Lạc Thần nói, ừn. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu, hai người tiếp tục dựa theo bao quanh mình chỉ thị đi phía trước đi. Đại Khái đi rồi hai cái canh giờ tả hữu thời gian, Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần mới ngừng lại được, không phải bọn họ không nghĩ đi rồi, mà là bọn họ phía trước không có lộ. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt là một tòa cao lớn tuyết vách tường mặt trên có thể nhìn đến thẳng vào phía chân trời, tả hữu còn lại là hoành ở bọn họ trước mặt vọng không đến giới hạn. bọn họ hiện tại lựa chọn hoặc đứng ở chỗ này phát ốc, hoặc đường cũ phản hồi. Thẩm Lăng Nhi a, Minh, các ngươi xác định không có cảm giác sai. Nơi này tựa hồ tới rồi cuối đâu Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng vô ngữ nói, nửa ngày bao quanh cùng Minh cũng không có cho nàng đáp lại, đang lúc nàng tưởng hỏi lại một lần thời điểm, Minh thanh âm mới truyền đến, Lăng Nhi ở dưới. Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần nghe vậy. Hơi hơi nhúng mẩy. Ở dưới, hai người cúi đầu nhìn dưới mặt đất, chỉ thấy dưới chân là một mảnh màu trắng, thuần khiết tuyết địa Đây là muốn bọn họ đánh hầm ngầm đi xuống không thành. Thầm lăng nhi ngẩn đầu nhìn nhìn lạc thần, hy vọng hắn sẽ có hảo một chút biện pháp. Lạc thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn đã sớm khắp nơi cảm giác qua, tuy rằng không biết mình cùng bao quanh là như thế nào cảm giác, nhưng là hắn lại là cái gì đều không có cảm giác đến. Bất quá, cùng thầm lăng nhi giống nhau. Hắn cũng biết minh bọn họ không phải là vô cớ như vậy nói, tất nhiên là cái này mặt có cái gì. Thần, thoát nhìn, chúng ta chỉ có thể dùng đào. Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ nói. Nương tử, ta đến đây đi. Người xem liền hảo. Lạc thần nói. Thẩm Lăng Nhi cười gật gật đầu, sau đó thối lui đến một bên. Lạc thần trên tay ngưng tụ khởi linh lực, đối với mặt đất vị trí liền oanh đi xuống. Sau đó một tiếng. Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa nhìn lại, mặt đất không hề có phản ứng còn chưa tính. Lạc Thần lại toàn bộ biến thành người tuyết, cả người toàn thân băng tuyết bao trùm. Phụt. Thẩm Lăng Nhi nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Lạc Thần có chút hoang mang nhìn Thẩm Lăng Nhi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thật vất vả tưởng biểu hiện một chút, lại biến thành cái dạng này. Khu khu, chủ nhân mặt đất có trận pháp ở. Thiên đường nghẹn cười thanh âm từ không gian trung truyền đến. Thật sự không thể trách hắn nói vãn, hắn là vừa rồi từ bên kia tu luyện ra tới, nhìn mắt bên ngoài tình huống, liền nhìn đến Lạc Thần trật vật bộ dáng. Thiên đường, ngươi cố ý có phải hay không? Lạc thân nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Khu khu, ta vừa rồi không ở thật sự không phải cố ý. Thiên đường lập tức làm sáng tỏ nói. Thiên đường, này nên như thế nào phá? Thầm lăng nhi ở trong lòng hỏi. Chủ nhân ngươi qua đi đi, ta đem phá trận phương pháp chuyển cho người thiên đường nói. Hảo, vốn dĩ thiên đường liền cùng nàng có khế ước, cho nên thiên đường kỹ năng nàng muốn dùng nói, cũng không sẽ rất khó. Thẩm Lăng Nhi trong đầu tiếp thu thiên đường đối với phá trận phương pháp, sau đó tay bắt đầu giải trừ phức tạp dấu tay, làm sao linh lực theo tay nàng trưởng chậm rãi hóa thành sợi tơ đánh vào trên mặt đất. Thoạt nhìn không có chút nào lực công kích, Lạc Thần lại rõ ràng cảm giác được mặt đất rung động. Không thể không nói trận pháp thứ này, quả nhiên thực huyền diệu, một cái trận pháp thế nhưng liền hắn đều không làm gì được. Theo Thẩm Lăng Nhi linh lực chậm rãi đưa vào, mặt đất cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Nguyên bản một mảnh cũng sắc mặt đất, chậm rãi hòa tan. Sau đó biến thành một mảnh màu đen thổ địa. Lạc thần nhìn đen nhánh như mực mặt đất, khe như mày, này mặt đất tựa hồ hắc có chút không tầm thường đâu. Còn không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, nguyên bản đen nhánh như mực thổ địa, lại biến thành đỏ tươi như máu màu đỏ, lạc thần nhướng mày nhìn. Ngay sau đó lại biến thành biển xanh như tẩy màu lam, tiếp theo là màu vàng, lại tiếp theo là màu cam, sau đó lại biến thành màu xanh lục, lại biến thành màu tím, cuối cùng biến thành trong suốt màu trắng sau đình chỉ bất động. Thẩm Lăng Nhi động tác cũng không có cho rằng mặt đất không hề biến hóa mà dừng lại, lúc này cái chán của nàng hơi hơi đổ mồ hôi, bởi vì nàng vốn dĩ liền đối với trận pháp không thông, nếu không phải cùng Thiên Đường có khế ước quan hệ, nàng căn bản là phá không được này bảy màu trận. Không sai, theo phá trận Thiên Đường mới kinh ngạc phát hiện, này thế nhưng là hiếm thấy bảy màu trận, đương hắn phát hiện sau, liền có chút hối hận chính mình dễ dàng làm Thẩm Lăng Nhi phá trận. Nay bảy màu trận là cực kỳ tiêu hao tinh thần lực trận pháp. Hắn có thể dễ dàng phá giải bởi vì hắn bản thân chính là trận linh, nhưng là chủ nhân lại không phải. Nếu không phải thẩm lăng nhi tinh thần lực cùng linh hồn lực biến thái, hiện tại khả năng đã sớm thất bại. Hiện tại trận pháp đã phá một nửa, nếu dừng lại thẩm lăng nhi cũng sẽ bị thương, nếu tiếp tục thiên đường cũng không biết thẩm lăng nhi hay không có thể kiên trì nói cuối cùng. Thiên đường yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Thẩm lăng nhi biết thiên đường ý tưởng, ở trong lòng nói. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận. Tiên Đường nói xong liền tiếp tục trợ giúp Thẩm Lăng Nhi phá trận. Lạc Thần cũng xem đến biết trận này lợi hại chỗ, lập tức lấy ra bổ sung tinh thần lực cùng linh lực chờ đan dược, đút cho Thẩm Lăng Nhi ăn vào. Thẩm Lăng Nhi há mồm đủ số đem đan dược nuốt vào, sau đó trong tay tiếp tục tiếp theo phức tạp dấu tay, lúc này mặt đất bất động tiếng vang. Mà hai người không chung lại bỗng nhiên biến sắc, đầu tiên là như máu đỏ tươi, lại là màu cam, tiếp theo là kim hoàng sắc, lại là màu xanh lục, lại là màu lam, lại biến thành màu tím sau đó là màu trắng, cuối cùng biến thành màu đen. một mảnh màu đen dưới bầu trời, bọn họ dưới chân màu trắng mặt đất, cùng đối diện cũng sắp tuyết vách tường, hình thành một bộ cực kỳ quỷ dị hình ảnh. chủ nhân, còn kém cuối cùng một chút. ngươi nhất định phải dựa theo ta chỉ thị, ngàn vạn không thể sai. thiên đường ở trong lòng lo lắng nói. thầm lăng nhi không nói gì chỉ là gật gật đầu, mồ hôi ướt nàng tóc cùng quần áo, nàng lại một chút không dám phân tâm một chút. thầm lăng nhi tay nhanh chóng dựa theo thiên đường chỉ thị. Kết ra càng thêm phức tạp thủ thế, theo trên tay nàng động tác càng lúc càng nhanh. Lạc Thần rõ ràng nhìn đến từ Thẩm Lăng Nhi trong tay chút xuống ra một bức thật lớn họa, Thẩm Lăng Nhi đôi tay giống như một con bút vẽ, đang ở khắc họa một bức duy mỹ họa. Theo nàng động tác càng lúc càng nhanh, ngón tay trung chút xuống mà ra lưu quang cũng càng lúc càng lớn, một chương vô hình, thật lớn, lưu quang vổng, đưa bọn họ nơi vị trí chậm rãi bao phủ. Chờ đến Thẩm Lăng Nhi thu hồi tay nháy mắt, một trận tuyệt mỹ bảy màu lưu quang, quét qua hai người trước mắt. Tức khắc Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần trước mắt tối sầm. Một trăm thế nhưng là đẩy ra nó. Chờ đến Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, nhìn đến đó là một mảnh màu xanh lục rừng rậm. Nơi đó còn có cái gì băng tuyết thiên địa a, nơi này quả thực chính là lục ý không vui, hoàn toàn một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Bất quá, Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần lại không có thiếu cảnh giác, bởi vì bọn họ đều cảm giác tới rồi một loại mạc danh hơi thở. "Chủ nhân, có chân pháp, dựa theo ta nói lệnh bước đi." Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần vừa định rời đi, thiên đường thanh âm liền truyền ra tới. Thẩm Lăng Nhi vội vàng kéo Lạc Thần, sau đó dựa theo thiên đường chỉ điểm nệ bước đi tới, lúc này bọn họ trước mắt cảnh tượng cũng bắt đầu biến ảo lên. "Tỷ tỷ, phía trước có thú tộc hơi thở, ta còn không biết có phải hay không ta tộc nhân, nhưng là nhất định là thú tộc hơi thở bao quanh cũng có chút khẩn trương nói. Ân, ta đã biết." Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng trả lời. "Đừng lo lắng, nơi này không có nguy hiểm, hẳn là chỉ là giam giữ thú tộc địa phương." Lạc thân cầm thẩm lăng Nhi tay nói. Ân, ta biết, thiên đường nói, nơi này trận pháp đều phi thường hiếm thấy. Ta tưởng những người đó chính là chắc chắn không ai có thể phá nơi này trận pháp, mới có thể như thế yên tâm không có an bài người gấp đi. Thẩm lăng Nhi nói. Hẳn là, rốt cuộc hiện tại hiểu trận pháp người đã không nhiều lắm. Lạc thân nói. Hai người đi theo thiên đường chỉ thị, đi rồi không sai biệt lắm hơn một canh giờ lộ, phía trước xuất hiện một đạo đen nhánh cửa sắt. Khắp nơi toàn bộ đều là vách núi, trừ bỏ lui về cũng chỉ có bọn họ phía trước này đã môn. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi nhún mày, không biết vì cái gì. nàng nhìn đến cửa này đệ nhất cảm giác, thế nhưng là đẩy ra nó. tuy rằng có chút giải thích không thông, nhưng là vừa rồi kia chợt lóe rồi biến mất cảm giác, lại là như vậy rõ ràng. chủ nhân, cửa này thượng cũng không có trận pháp thiên đường nói. Thẩm Lăng Nhi lạc thần đi đến trước cửa, cẩn thận quan sát một vòng xung dưới, phát hiện cửa sắt bóng loáng như gương mặt, hoàn toàn không có cái gì cơ quan linh tinh tượng trưng. Lạc Thần thử dùng lâm linh lực tướng môn mạnh mẽ hoành khai, đáng tiếc linh lực đánh vào trên cửa, liền giống như đánh vào bọt biển giống nhau, không hề có bất luận cái gì cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, làm Lạc Thần cũng buồn bực không thôi. Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mặt cửa sắt, nhớ tới chính mình vừa rồi nháy mắt cảm giác, vì thế đi đến trước cửa, vươn đôi tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa, trên tay hơi hơi dùng sức đi phía trước đẩy. Kéo kẹt, kéo kẹt. kéo kẹt thanh âm vang lên, cửa sắt chậm rãi bị Thẩm Lăng Nhi đẩy ra. Lạc thần kinh ngạc nhìn chính mình anh nửa ngày, đều không có chút nào phản ứng cửa sát, đã bị nhà mình nương tử như vậy nhẹ nhàng đẩy liền khai. Đây là kỳ thị hắn trương quá xoay sao. Cảm giác đến lạc thần ý tưởng đản đản đám người, nhịn không được ở không gian phiên vô số cái xem thường. Này nha muốn hay không như thế tự luyến. Hiện tại hấu chí đã không cách nào hình dung hắn. Môn bị mở ra lúc sau, thầm lăng nhi cùng lạc thần chậm rãi đi vào. Chỉ thấy bên trong cánh cửa là đen nhánh một mảnh. Thẩm Lăng Nhi đánh ra một thốc ngọn lửa bay đến giữa không trung. Chiếu sáng lên lúc sau mới phát hiện, ngay cửa sắc mặt sau là một cái có thể dung ba người thông qua ám đạo. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần liếc nhau, Lạc Thần ở phía trước nắm thầm Thẩm Lăng Nhi tay, hai người chậm rãi theo ám đạo về phía trước đi. Hồi lâu, phía trước chậm rãi xuất hiện một tia mỏng manh ánh sáng, thoạt nhìn như là ánh nến. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần hai người đi đến cuối, phát hiện quả nhiên là hai cái nặc đại giá cắm đến, mặt trên từ từ thiêu đốt hai chỉ nến đỏ mà trung gian còn lại là một phiến cửa gỗ thẩm lăng nhi nhìn đến này cửa gỗ đệ nhất cảm giác thế nhưng là kéo ra nó còn không đợi thẩm lăng nhi động thủ lạc thần liền dẫn đầu rối tay đi đẩy cửa nghĩ đến phía trước kia phiến cửa sắt bị nhà mình nương tử nhẹ nhàng đẩy liền khai, lạc thần cảm thấy này phiến môn làm không hảo cũng có thể đẩy ra chỉ là mặc cho hắn xử đủ kính đều đẩy bất động mảy may cái này làm cho lạc thần buồn bực không thôi quay đầu lại ai oán nhìn thẩm lăng nhi nói nương tử ta đến đây đi Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười nói. Sau đó, Thẩm Lăng Nhi đi đến cửa gỗ trước, dối tay bắt lấy trên cửa duy nhất một cái nô lên địa phương, hướng trong lòng ngực hơi hơi dùng sức lôi kéo. Kéo kẹt một tiếng, lạc thần như thế nào đều đẩy không khai môn, lại một lần bị Thẩm Lăng Nhi nhẹ nhàng kéo ra. Xem không gian chung đảng đảng đám người buồn cười không thôi, Lạc Thần đi ngang qua thời điểm, tức giận đá một chân cửa gỗ. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần xuyên qua cửa gỗ, ánh vào hai người mi mắt cảnh tượng, làm hai người đều kinh ngạc một phen. Chỉ thấy bọn họ trước mặt là một cái đặc biệt hình ảnh, nhất đặc biệt chính là, hình ảnh chung, bọn họ chỉ có thể xem tới được hình ảnh. Bởi vì, xuất hiện ở bọn họ hai người trước mặt chính là một cái nặc đại màn hình, trong màn hình là một tòa trong địa lao cảnh tượng. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến bên trong vây các loại thú tộc người, còn có yêu tộc người. Trong đó có thẩm lăng nhi cùng lạc thần quen thuộc, cũng có bọn họ xa lạ. Những người này toàn bộ đều bị chấn áp ở một chỗ trong địa lao. Trên người toàn bộ đều bị bó thần khóa chói chặt một đám bị trói ở trên cọp gỗ mặt một bên tựa hồ có cái gì đồ vật đang ở hấp thu bọn họ trên người linh lực một màn này phi thường tàn nhẫn cũng phi thường trói mắt đau đớn thẩm lăng nhi cùng lạc thần mắt đau đớn bao quanh cùng mình đám người tâm quần sáng người trong căn bản nhìn không tới thẩm lăng nhi cùng lạc thần mà này một chỗ không gian trung tựa hồ cũng thật lâu không có người ở chỗ này thẩm lăng nhi cùng lạc thần khắp nơi quan sát một chút rốt cuộc ở một góc tìm được một cái cùng loại không chế khí đồ vật thẩm lăng nhi phát hiện thứ này cùng hiện đại trò chơi tay bính không sai biệt lắm mặt trên không có văn tự lại có mấy cái đồ án trong đó có một cái màu đen hẳn là chính là địa lao địa phương sau đó còn có một cái họa cùng loại gửi đồ vật cái nút thẩm lăng nhi cùng lạc thần liếc nhau quyết định trước cứu người lại nói lăng nhi minh thanh em có chút run rẩy minh tiên tâm hảo có ta ở đây bọn họ sẽ không có việc gì thẩm lăng nhi ôn nhu nói nàng biết nơi đó mặt có minh cha mẹ yêu tộc lao yêu vương cùng yêu hầu tiểu thư các ngươi phải cẩn thận, những người này mệnh bản thực nhược Lam Tâm ở không gian chung nhắc nhở nói, ta đã biết. Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu, nàng minh bạch Lam Tâm nói ý tứ, những người này cứu ra cũng không biết có thể hay không sống sót, nhưng là nàng cũng không lo lắng, bởi vì nàng có không gian đủ để cứu sống bọn họ. Nghĩ đến đây, Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thân liếc nhau, trực tiếp đứng ở trước mặt một cái màu đỏ lóe lưu quang trận pháp mặt trên, sau đó duỗi tay ấn xuống địa lao cái nút, hoa quang trận lóe. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần chỉ cảm thấy một trận quang mang chói mắt hiện lên, thân thể một nhẹ, một lát hai người liền cảm giác được lại lần nữa rơi xuống đất. Mở mắt ra nhìn đến, đúng là bọn họ ở mặt trên quần sáng nhìn thấy địa lao. Trong địa lao, có người nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần, đều có chút kinh ngạc. Hơn nữa, nhìn Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần này bình thường không thể lại bình thường diện mạo cùng trang điểm, bọn họ thật sự không nghĩ ra được, hai người kia là ai? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Theo bọn họ biết Nơi này đã có không biết nhiều ít năm không có người đã tới. Ở bọn họ mới vừa bị trộm tới thời điểm, nơi này còn có một ít trông giữ bọn họ hộ vệ. Sau lại, không biết vì cái gì những cái đó hộ vệ đều kỳ tích biến mất không thấy. Bọn họ đã nhớ không được, có bao nhiêu năm không có gặp qua có người tiến vào nơi này. Thầm Lăng Nhi sử một cái ánh mắt, lạc thần một trưởng mở ra cửa lao mặt trên khóa. Thầm Lăng Nhi dẫn đầu đi tới minh phụ thân cùng mẫu thân bên người, an vào giải trừ dịch dung đan đăng dược. Tiếp theo lấy ra hai viên đan dược, phân biệt giúp Lao Yêu Vương cùng Yêu Hậu ăn vào. Lạc Thần dùng linh lực trợ giúp Lao Yêu Vương cùng Yêu Hậu đem đan dược luyện hóa. Một lát, Lao Yêu Vương chậm rãi mở một đôi không có thần thái con người, ở nhìn đến Lạc Thần cùng Thẩm Lăng Nhi khi hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó tựa hồ cảm thấy không quá tin tưởng giống nhau, nhắm mắt chử, sau đó lại lần nữa mở. Phát hiện Lạc Thần cùng Thẩm Lăng Nhi vẫn như cũ còn ở, Lao Yêu Vương có chút kích động nắm Lạc Thần tay nói: "Thần tiểu tử, các ngươi rốt cuộc đã trở lại?" Lăng Nhi, các ngươi đã trở lại. Lao yêu sau cũng tỉnh lại, có chút kích động nhìn thẩm Lăng Nhi suy yếu nói. Ân Ân, thúc thúc, A-di chúng ta đã trở lại. Các ngươi không cần chống cự ta, ta mang các ngươi rời đi nơi này trước thẩm Lăng Nhi nói tâm niệm vừa động, liền đem hai người thu được không gian chung. Bên này động tĩnh, cũng làm còn lại người đều sôi nổi tỉnh lại, có chút nhận thức thẩm Lăng Nhi thu tộc, đều kích động kêu thần nữ. Thẩm Lăng Nhi cùng lạc thần kiên nhẫn vì bọn họ ăn vào đan dược lại không có đem bọn họ toàn bộ thu hồi không gian chung. Rốt cuộc, nay trong đó có bọn họ không quen biết người, bọn họ cũng không thể xác định những người này chung, có phải hay không có địch nhân gian tế. Điểm này, không cần nói ra, Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần đã sớm nghĩ tới. Chờ đến mọi người đều ăn vào đan dược sau, Thẩm Lăng Nhi mới đứng lên nhìn bọn họ nói, ta không biết đại gia vì sao bị nhốt ở chỗ này, hiện tại ta có thể mang các ngươi đi ra ngoài. Nhưng là, các ngươi đều biết ta thân phận, vì ta an toàn khởi kiến. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Đệ nhất, nhận ta là chủ. Đệ nhị, tiếp tục lưu lại nơi này. thẩm lăng nhi nói xong, liền không nói chuyện nữa, nàng chờ những người này làm ra lựa chọn. Tóm lại, không nhận chủ người. Nàng làm một cái cũng sẽ không mang đi ra ngoài. Nàng chưa bao giờ là thánh mẫu ma gì ạ. Nàng hiện tại không phải một người, bên người nàng có rất nhiều nàng ái người, yêu cầu nàng đi bảo hộ. Cha mẹ còn không có cứu ra, nàng sẽ không đi mạo một chút nguy hiểm càng sẽ không cảm thấy chính mình vận khí có bao nhiêu hảo, cảm thấy những người này đều sẽ không phản bội chính mình. So với dùng cầu nói, nàng càng tin tưởng lời thề cùng khế ước. Thẩm Lăng Nhi nói rơi xuống sau, có một ít nhận thức Thẩm Lăng Nhi, hoặc là nghe nói qua Thẩm Lăng Nhi, cơ hồ không có do dự, trực tiếp nhận chủ. Còn giữ lại một ít, có do dự một hồi, cũng đi theo đều nhận chủ. Cuối cùng chỉ còn lại có bốn cái thu tộc người, như cũ đứng ở tại chỗ không có bất luận cái gì phản ứng. Lăng Nhi, bọn họ cùng người khác có khế ước ở, đản đản ở không gian chung nói, có thể giải trừ. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng hỏi, đản đản không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua bên cạnh Bao Quanh. Tỷ tỷ ta có thể giúp ngươi giải trừ bọn họ khế ước mà không bị bọn họ chủ nhân phát hiện. Bao Quanh lập tức mở miệng nói, nếu không phải biết này bốn cái Ra hỏa bản tính không xấu, nó sẽ trực tiếp diệt chúng nó. Ân, động thủ đi. Thẩm Lăng Nhi nói lạc, từ nàng trên người liền phát ra một trận thánh khiết màu trắng quan mang ngáy mắt đem bốn cái thất thần tại chỗ thu tộc bao vây lại. Bốn cái thu tộc người bắt đầu có một lát mê mang cùng ngốc lăng, ngay sau đó đó là kinh hỉ, Xôi nổi quỳ dạp xuống đất, không bao lâu, bọn họ trên người toát ra một trận khói đen. Bốn người vui vẻ, lập tức chủ động nhận Thẩm Lăng Nhi là chủ. Một trăm linh một hoa lệ mật thất. Chờ đến bọn họ nhận chủ sau khi chấm dứt, Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt mọi người nói, các người nhắm mắt lại, ta mang các người đi một chỗ. Mọi người nghe vậy, toàn bộ nhắm mắt lại Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động đưa bọn họ đều di động không gian chung. Đến nỗi bên trong sự tình, có đảng đảng cùng minh đám người ở, nàng cùng Lạc Thần cũng không cần lo lắng. Hiện tại bọn họ hai người yêu cầu làm rõ ràng, là cái này thần bí địa phương còn lại mấy cái địa phương. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần lại lần nữa đi vào địa lao bên cạnh, một chỗ lòe lưu quang địa phương. Sau đó, nhấn một cái trong tay tay bính trung màu đỏ cái nút. Trước mắt hoa quang hiện lên, lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm. Bọn họ tác xuất hiện ở một chỗ hoa lệ mật thất trung. Vì cái gì nói là hoa lệ mật thất đâu? Bởi vì này mật thất bốn phía trang hoàng phi thường hoa lệ. Bốn phía vách tường tất cả đều là dùng hắc hát tinh thạch được khảm. Đỉnh đầu một chản sa hoa đèn treo thủy tinh, mật thất trung gian phóng một trường tử tinh thạch bàn uống, bốn phía phân biệt phóng bốn trường tử tinh ghế đá. Trên bàn mặt còn phóng một bộ lưu ly trà cụ, nhất đặc biệt chính là chén trà trung còn từ từ mạo nhiệt khí. Nếu không phải xác định nơi này không người, Thầm Lăng Nhi cùng Lạc Thần đều phải cho rằng nơi này có người ở. Vách tường bốn phía, phi thường chỉnh tề bày một loạt tinh xảo cái dương, mỗi một cái dương lớn nhỏ chiều cao đều là giống nhau. Cái dương bên ngoài toàn bộ đều được khảm kim sắc bạch kim giấy. Liếc mắt một cái nhìn lại phi thường xa xỉ cảm giác. Chủ nhân, những cái đó cái dương mặt trên coi ảo trận, trên thực tế không phải các ngươi nhìn đến bộ dáng. Thiên đường mở miệng nói. Bởi vì đàn đàn, kiểu U còn có minh mang theo thú thú nhóm đi chợ giúp những cái đó yêu tộc cùng thú tộc người chữa thương, cho nên chỉ còn lại có thiên đường, tiểu bảo cùng nhóc con ba người ngồi ở không gian đỉnh hóng gió nhìn thẩm lăng nhi cùng là thần. thẩm lăng nhi nghe vậy hơi hơi nhún mày, giữa mày lưu quang trợn lóe, mật thất trung hết thể ở nàng đấy mắt chậm rãi rõ ràng lên, nhìn đến chân chính mật thất bộ dáng khi, thẩm lăng nhi hơi hơi nhún mày, nguyên lai này mật thất cũng không giống bọn họ vừa rồi nhìn đến như vậy hoa lệ, nàng đấy mắt mật thất bốn phía chính là ngàn năm huyền thiết sở kiến. Mà trung gian cũng không phải một chương xa hoa cái bản, mà là một cái thật lớn nhà giam, lồng sắc bên trong vây một cái nhắm mắt, hơi thở thoi thóp quái thú. Thầm lăng nhi nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra này quái thú đến tuột cùng là cái gì chủng loại tới. Mà trung quanh kia một loạt chỉnh thể cũng không phải cái gì xa hoa cái dương, mà là một loạt chết đi thu tộc thi thể. Thả nhìn dáng vẻ, những cái đó thu tộc đều chết đi có chút thời gian, tuy rằng thi thể không có hư thối, lại cơ hồ đều mau hong gió. lăng nhi xảy ra chuyện gì? Lạc Thần nhìn không thấu này hảo cảnh, tò mò hỏi. Ân, ngươi xem Thẩm Lăng Nhi nói xong, trong tay linh lực vung lên, dựa theo thiên đường nói ở không trung hỏa ra vài đạo quý đạo. Nháy mắt, trong mật thất cảnh tượng hiện ra ở Lạc Thần đấy mắt. Lạc Thần thấy thế, cũng thật sâu như mày. Thần, ngươi biết đây là cái gì thú sao? Thẩm Lăng Nhi chỉ vào trung gian lồng sắt chung quái thú hỏi. Hẳn là Long tộc, chỉ là không biết vì sao biến thành bộ dáng này. Lạc Thần mày nói, Long tộc. Thẩm Lăng Nhi như mày. Tỷ tỷ, là đại trưởng lão lúc này bao quanh thanh âm kích động chuyển ra tới. Bao quanh ngươi nhận thức nó. Thẩm Lăng Nhi hỏi. Đúng vậy, tỷ tỷ nó là đại trưởng lão. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Tỷ tỷ cứu cứu đại trưởng lão bao quanh thanh âm có chút vội vàng. Ân, ta đã biết. Đừng lo lắng, ta sẽ không làm nó có việc. Thẩm Lăng Nhi an ủi nói. Theo sau, quay đầu nhìn về phía lồng sắt chung quái thú, thần cùng bao quanh đã xác định nó là Long Tộc. Nhưng là, nó hiện tại bộ dáng thật sự cùng long tộc không dính dáng. Đến tột cùng vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu. Thẩm lăng nhi trong tay linh lực một ngừng, tưởng trực tiếp đem lồng sắt bổ ra, lại không có nghĩ đến linh lực đánh vào lồng sắt thượng, nháy mắt đã bị bắn ngược đã trở lại. Thả, lực đạo gấp bội. Ít nhiều lạc thần động tác mau trước tiên ôm thẩm lăng nhi vòng eo trốn đến một bên, bằng không thẩm lăng nhi vừa rồi nhất định sẽ bị chính mình linh lực phản vệ mà thương. Dựa, lại là trận pháp tham tiểu thư nhịn không được bảo thô khẩu nói lạc thân buồn cười nhìn nhà mình nương tử mẫu thân phát giận thời điểm cũng là như thế mỹ thực xin lỗi chủ nhân ta vừa rồi chú ý thiên đường vội vàng nói không có việc gì trước giúp ta đem này trong mật thất mặt trận pháp đều phá thẩm lăng nhi cả giận nói ân hảo thiên đường đáp ngay sau đó trực tiếp phụ trợ thẩm lăng nhi bắt đầu phá trận trải qua này vài lần phá trận thẩm lăng nhi đã so với lần đầu tiên thuần thục nhiều Dựa theo thiên đường truyền tới thức Hải Trung phương pháp, trong tay linh lực cùng giấu tay không ngừng tràn ra. Theo nàng ngón tay tiêm kim sắc linh lực, cùng phức tạp giấu tay đánh ra. Toàn bộ phòng đều bị một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang bao phủ lên. Lúc này Thẩm Lăng Nhi mặc dù là bình phàm dung mạo, ở một bên kim sắc quang mang trùng, cũng mỹ làm người mê muội. Nàng giống như cửu thiên mà xuống tiên nữ, ngồi ở kim sắc quang mang trùng, trong tay lưu loát ra nhàn nhạt hoa quang, đẹp không sao tả xiết. Hồi lâu, Thẩm Lăng Nhi chậm rãi thu hồi tay. Mật thất trung sở hữu trận pháp toàn bộ biến mất không thấy. Lạc thần vô dụng thẩm lăng nhi nói chuyện, trực tiếp một trưởng đem trung gian lồng sắt bổ ra. Thẩm lăng nhi ngưng ra một tia linh lực, theo vị này long tộc đại trưởng lão đỉnh đầu, chậm rãi thẩm thấu tiến nó trong cơ thể. Này không xem không biết, vừa thấy liền thẩm lăng nhi đều có chút kinh ngạc. Khó trách, nàng không thấy ra ra hỏa này là long tộc, này trong cơ thể thế nhưng có đại lượng độc tố, hẳn là đại lượng biến dị độc tố. Nói trắng ra là chính là cái loại này làm động vật sinh ra biến dị độc tố. Thoát nhìn phía trước là có người muốn làm này, lòng tộc đại trưởng lão, biến dị thành cái gì? Kết quả thất bại. Ít nhiều đối phương là long tộc, da dày thịt béo, này nếu là thay đổi giống nhau thu tộc, đã sớm cùng những cái đó thi thể giống nhau hong gió chứ. Thẩm Lăng Nhi từ không gian chung lấy ra một đại hồ linh tuyển thủy, làm Lạc thần hỗ trợ đem thủy đảo vào đại trưởng lão trong miệng, sau đó dùng linh lực trợ giúp hắn hấp thu. Lại trực tiếp lấy ra mấy bình đan dược, bóp nát đặt ở trong nước cho nó cùng nhau ăn vào. Lạc thân vẫn luôn không ngừng dùng linh lực hỗ trợ thôi hóa dược hiệu cứ như vậy vòng đi vòng lại lạc thần cùng thẩm lăng nhi suốt vội không sai biệt lắm một buổi tối thời gian mới nhìn đến đại trưởng lão thân thể chậm rãi có chút biến hóa từ bắt đầu có chút nóng lên đến sau lại trên người ngoại ra chốc thủy bốc ra cốt cách bắt đầu sát sát rung động cuối cùng đại trưởng lão trên người rơi xuống tiếp theo tầng phản phất là khôi giáp giống nhau màu đen đồ vật mới lộ ra nó kia thuộc về thần long thân thể tới lúc này hơi thở thoi thóp đại trưởng lão hơi hơi mở một đôi long mục Nghi hoặc nhìn Thẩm Lăng Nhi cùng là thần, các ngươi là, chúng ta chỉ là đi ngang qua, thuận tiện cứu ngươi mà thôi. Thẩm Lăng Nhi nói như thế nói, hiện tại bao quanh ra không được, nàng cũng không nghĩ giải thích quá nhiều, chờ đến lúc sau rồi nói sau. Cảm ơn Long Tộc Đại trưởng lão nghe vậy nói một tiếng cảm ơn, liền lại lần nữa hôn mê qua đi. Tỷ tỷ, Đại trưởng lão không có việc gì đi. Bao quanh có chút sốt ruột hỏi. Yên tâm đi, nó không có việc gì, lại lần nữa tỉnh lại thì tốt rồi, ta thu nó tiến không gian. Ngươi chiếu cố hạ nó đi. Thẩm Lăng Nhi nói xong tâm niệm vừa động, trực tiếp đem trước mắt thần Long Thu vào không gian chung. Nhìn mắt mật thất trung, tựa hồ không có cái gì. Cung lạc thần liền lại lần nữa tìm được rồi góc chỗ, lóe hoa quang truyền tống trận, nhấn một cái trên tay cái nút. Hai người lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thế nhưng là một chỗ tàng bảo khố. Lúc này đây Thẩm Lăng Nhi dẫn đầu làm thiên đường xem một chút nơi này hay không có trận pháp. Trải qua thiên đường đích xác nhận tỏ vẻ nơi này không có trận pháp. Sắc thật là một gian tàng bảo khố Tuy rằng này đó bảo bối đối với thẩm lăng nhi cùng lạc thần tới nói Đã không tính cái gì Nhưng là có thắng qua vô Bảo bối thẩm tiểu thư từ trước đến nay sẽ không ghét bỏ quá nhiều Lưu loát đem sở hữu bảo bối đều thu lên lúc sau Hai người lại lần nữa tìm được trong một góc mặt truyền tống trận Ấn xuống cuối cùng một cái cái nút Lúc này đây hai người rõ ràng cảm giác được thời gian lâu rồi một chút Chờ đến bọn họ lại lần nữa mở mắt ra thời điểm Trước mắt chính là một phiến màu trắng đại môn Hơn nữa là một phiến thiên nhân Hàn băng đại môn, rõ ràng có thể thấy được trước mắt giống như là một tòa băng sơn, ở trên vách núi đá trực tiếp khắc ra như vậy một phiến môn. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần liếc nhau, đều có chút kinh ngạc nhìn trước mặt không hề có bất luận cái gì cơ quan, cùng bắt tay Hàn băng đại môn. Này muốn như thế nào mở ra đâu? Lúc này đây, ngay cả Thẩm Lăng Nhi cũng phiên muộn. Lạc Thần không nói hai lời dùng linh lực thử vài lần, kết quả nhìn như băng Hàn vô cùng đại môn, lại dễ dàng hấp thu Lạc Thần linh lực. Thiên đường cũng nói nơi này cũng không có bất luận cái gì trận pháp. Thẩm Lăng Nhi cúi đầu nghĩ nghĩ lúc sau, cắt qua đầu ngón tay, một giọt máu tươi rừng ở trên cửa. Nháy mắt, hồng quang đầy trời. Lạc Thần ôm Thẩm Lăng Nhi sau này một lui, cảnh giác nhìn bởi vì Thẩm Lăng Nhi máu, mà bỗng nhiên phát ra hồng quang đại môn. Chỉ thấy đầy trời hồng quang, đem trước mắt đại môn gắt gao bao vây lên. Hồi lâu, hồng quang tan đi, đại môn chậm rãi hòa tan. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần liếc nhau, nắm tay đi vào. Hai người thân ảnh vừa mới đi vào, phía sau liền vang lên một tiếng vang nhỏ. Thầm lăng nhi quay đầu nhìn lại, không biết khi nào vừa rồi hàn băng đại môn chỗ, nhiều ra chợt lóe cửa sắt chậm rãi đóng cửa lên. Thầm lăng nhi quay đầu lại, ánh vào hai người trước mắt chính là một cái băng tuyết đường hầm, liếc mắt một cái nhìn lại căn bản vọng không đến giới hạn. Hai người thật cẩn thận đi phía trước đi đến, dọc theo đường đi đường hầm cũng không phải thẳng, mà là quải rất nhiều con, hai người vẫn luôn theo lạnh băng đường hầm hành tẩu. Vẫn luôn đi đến Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần đều mau mất đi kiên nhẫn thời điểm, phía trước lộ mới rốt cuộc trở nên rộng lớn lên. Mà lúc này Thẩm Lăng Nhi không lý do một trận tim đập nhanh, nàng nắm nước chỗ, nhíu mày nhìn phía trước. Lăng Nhi, xảy ra chuyện gì? Nhận thấy được Thẩm Lăng Nhi khác thường, Lạc Thần lo lắng hỏi. Ta cũng không biết, thần, phía trước tựa hồ là. Chúng ta nhanh lên đi Thẩm Lăng Nhi nói có chút vội vàng. Lạc Thần tuy rằng không rõ Thẩm Lăng Nhi vì sao đông nhiên, như thế vội vàng. Nhưng là hắn biết Lăng Nhi sẽ không vô duyên vô cớ như vậy. Tất nhiên là phía trước có cái gì mới có thể làm nàng như vậy. Hai người ra đường hầm, lại đi rồi hồi lâu, rốt cuộc đi tới một chỗ cửa động. Từ bọn họ vị trí nhìn lại, cái này cửa động rõ ràng là hướng về ngầm. Cửa động không có bất luận cái gì ngăn cản, lại dễ dàng xem ra tới, nơi này rất nhiều năm không có người đã tới. Thẩm Lăng Nhi cơ hồ chỉ do dự một giây đồng hồ thời gian, liền dẫn đầu đi rồi đi xuống. Cũng may đều là băng tuyết xây thành cầu thang. Cho nên cũng không hắc ám, lạc thần liền yên tâm đi theo thẩm lăng nhi phía sau, cảnh giác nhìn bốn phía. Một trăm linh hay không có việc gì, ta có thể. Thẩm lăng nhi càng là hướng trong đi, trong lòng rung động liền càng là rõ ràng, không biết vì cái gì. Nàng thế nhưng cảm giác được mẫu thân hơi thở. Chính là, nơi này rõ ràng chính là thần giới, lại không phải thần vực, nàng vì sao sẽ có loại cảm giác này đâu. Nhưng tâm lý cái loại này đau lòng, tim đập nhanh cảm giác lại là như vậy rõ ràng. Hai người theo cầu thang một đường xuống phía dưới, cũng không biết đi rồi bao lâu. Mới rốt cuộc nhìn đến phía trước phát ra một trận chói mắt bạch quang. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần tới gần lúc sau, chỉ phát hiện phía trước một đoàn bạch sắc quá mang. Cái gì đều thấy không rõ lắm, bởi vì này bạch quang thật sự là quá mức chói mắt. Thẩm Lăng Nhi giữa mày chố lại lần nữa hiện lên một đạo lưu quang, chậm rãi, nàng trước mắt cảnh tượng trở nên rõ ràng lên. Chính là đương nàng thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng khi, trái tim lại là căng thẳng. Chỉ thấy Bạch Quang như là một đạo ngăn trở người khác vượt qua cái chán, che ở nơi này. Mà Bạch Quang mặt sau, có một cái không lớn sân động, huyệt động trung gian đóng băng một cái tuyệt mị nữ tử, đúng là nam cung như yên. Mẫu thân thẩm Lăng Nhi cầm lòng không đậu kêu ra tiếng tới. Lăng Nhi, người nói cái gì? Lạc thần nhướng mày hỏi. Thần, mẫu thân ở bên trong thẩm Lăng Nhi trong mắt mang theo hơi nước nói. Ấn! Như thế nào sẽ? Nơi này là thần giới không phải thần vực Lạc thần mày thật sâu nhăn lại. Ta không nhìn lầm, thật là mẫu thân. Thẩm Lăng Nhi xác định nói. Ơn, ta đã biết. Chúng ta qua đi nhìn xem. Lạc thân nắm Thẩm Lăng Nhi có chút lạnh tay nói. hắn tin tưởng Lăng Nhi sẽ không nói lời nói dối, nhưng là nơi này lại không phải thần vực. Vì sao Lăng Nhi mẫu thân lại ở chỗ này đâu? Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bọn họ nhất định phải chính mắt xác định mới được. Lạc Thần nghĩ đến, đã bình tĩnh lại Thẩm Lăng Nhi tự nhiên cũng nghĩ đến. Nàng biết chính mình không có cảm giác sai. Nhưng là nơi này là thần giới nàng cũng rõ ràng. Đến tột cùng bên trong người, thật là chính mình mẫu thân, vẫn là người khác hư cấu ra tới, nàng nhất định phải tự mình xác nhận mới được. Lăng Nhi, ta tới. Lạc thần nhìn mắt ngăn trở bọn họ đường đi Bạch Quang nói. ân Thầm Lăng Nhi gật gật đầu thối lui đến một bên. Lạc thần nhìn mắt trước mặt Bạch Quang, trực tiếp dùng linh lực đem toàn bộ Bạch Quang phạm vi bao vây lại, sau đó chậm rãi áp xúc Cuối cùng này một chỗ Bạch Quang... Thế nhưng bị Lạc Thần áp xúc thành một cái nắm tay lớn nhỏ màu trắng hạt châu. "Lăng Nhi, toàn bộ cấp bao quanh đi, đối bên trong cái kia Long tộc đại trưởng lão hẳn là hữu dụng." Lạc Thần đem màu trắng chủ tử đưa cho Thẩm Lăng Nhi nói: "Ân, chúng ta hãy đi trước đi." Thẩm Lăng Nhi kết quả hạt châu thuận tay thả lại không gian trung, nhìn phía trước nói. Lạc Thần dùng sức cầm tay nàng, không tiếng động ám vệ nàng không cần lo lắng, hết thảy có hắn ở. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi mỉm cười, cùng Lạc Thần hai người nắm tay đi vào chỉ thấy trước mắt huyệt động chung, giống tuyết, cái gì đều không có, chỉ có một bạch tỷ nữ tử quanh chân ngồi ở trong đó. Nữ tử quanh thân toàn bộ bị hàn băng, cấp đóng băng lên, nhưng là lại có thể rõ ràng nhìn đến nữ tử dung mạo. Nữ tử hai mắt nhắm nghiền, nhưng là kia trương khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, cùng thẩm lăng nhi lại là giống bảy thành có thừa. mẫu thân, mẫu thân. thẩm lăng nhi nhẹ giọng hô, như thế gần khoảng cách, tuy rằng đối phương bị đóng băng, nhưng là kia thuộc về huyết mạch cảm ứng. Vẫn là làm Thẩm Lăng Nhi xác định trước mắt người, thật là chính mình mẫu thân. Lạc thân cũng cảm nhận được, cho nên cũng xác định này thật là Lăng Nhi mẫu thân, chỉ là hắn hiện tại cũng không rõ, vì sao rõ ràng hẳn là ở thần bực người, sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thần, chúng ta cứu mẫu thân ra tới. Thẩm Lăng Nhi thanh âm có chút run dậy nói. Bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Nam Cung như yên giờ phút này hơi thở thực được, nàng tựa hồ đã bị đóng băng ở chỗ này rất nhiều năm. Lạc thân gật gật đầu. Nhìn trước mắt nữ tử, hắn trong lòng cũng không hào quá. Thẩm lăng nhi đầu ngón tay hơi hơi vừa động, một thốc màu tím tiểu ngọn lửa liền chạy trốn ra tới. Tiểu tím, đi đầu ngón tay màu tím ngọn lửa nghe vậy, vui vẻ vây quanh Thẩm lăng nhi xoay hai vòng, liền chạy tới đóng băng Nam Cung Như Yên trước mặt. Vây quanh Nam Cung Như Yên bắt đầu xoay quanh, chính là hồi lâu, bị đóng băng Nam Cung Như Yên, thân thể bên ngoài đóng băng cũng chỉ là thiếu một chút. Thẩm lăng nhi thấy vậy, khẽ như mày. Trên tay màu tím ngọn lửa lại lần nữa giống như dũng hướng về phía trước mặt đóng băng. Nàng lúc này đây trực tiếp dùng ngọn lửa đem nam cung như yên toàn bộ bao vây lên. Cũng là lúc này thẩm lăng nhi mới phát hiện, này cũng không phải giống nhau hàn băng. Nàng ngọn lửa đắp thượng lúc sau, thế nhưng chỉ là hơi hơi hỏa tan một chút. Lăng nhi, ngươi dùng băng diễm thử xem thẩm lăng nhi ở một bên nhìn, ra tiếng nói. Thẩm lăng nhi nghe vậy, không chế được ngọn lửa độ ấm từ nhiệt biến lãnh. Ở lạnh băng ngọn lửa đụng tới trước mắt đóng băng khi. Vốn gì đối nhiệt độ ngọn lửa, phản ứng không lớn đóng băng, nháy mắt đã bị hòa tan. Thẩm lăng nhi không chế được ngọn lửa, một chút đem nam cung như yên thân thể bên ngoài đóng băng, toàn bộ đều tuyết tan. Chờ đến sở hưu đóng băng đều hóa lúc sau, nam cung như yên thân thể mềm lún, Thẩm lăng nhi vội vàng duỗi tay tiếp được mâu thân thân thể. Vào tay cảm giác lạnh băng đến xương, hoàn toàn mất đi một người thân thể nên có độ ấm, cơ hồ không có một chút độ ấm. Như thế nào? Lạc thần vội vàng đi tới lo lắng hỏi rất nghiêm trọng thẩm lăng nhi lấy ra một cái đan dược trực tiếp lịch tùy dùng linh lực bao vây lại tại gia nam cung như yên miệng một chút một chút chậm rãi huy nàng phục đi xuống chỉ là mặc dù ăn vào đan dược nam cung như yên thân thể như cũ lạnh băng không có một chút phản ứng càng là không hề hô hấp nếu không phải thẩm lăng nhi cảm giác đến nàng còn có một tia sinh cơ ở phòng trường liền sẽ cho rằng nàng đã thẩm lăng nhi cao mày cuối cùng đem nam cung như yên thân thể nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất sau đó cắt qua chính mình đầu ngón tay Kim sắc máu theo nàng đầu ngón tay, chảy vào Nam Cung Như Yên trong miệng, lạc thần vốn định ngăn cản, đến miệng nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Đành phải phối hợp thẩm lăng nhi, làm nàng máu đủ số bị Nam Cung Như Yên hấp thu. Không đến mức lại lãng phí càng nhiều máu mới là. Không sai, hiện tại có thể cứu tỉnh Nam Cung Như Yên, chỉ sợ cũng chỉ có thẩm lăng nhi thần tộc máu. Nam Cung Như Yên là thần tộc nữ tử, lại là lăng nhi mẫu thần, bởi vậy, nàng có thể hoàn toàn hấp thu thẩm lăng nhi máu. Thẩm lăng nhi cẩn thận đem chính mình máu, một chút huy đến nam cung như yên trong miệng. Tuy rằng nàng máu, có thể chưa khỏi thần tộc người, hết thể vết thương. Nhưng là, nàng rõ ràng mẫu thân thân thể, là bị sau khi trọng thương, lại bị đóng băng trụ. Hơn nữa, không biết bị đóng băng đã bao nhiêu năm, cho nên mặc dù có nàng máu, cũng sẽ không lập tức tỉnh lại. Nhưng là, ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Sau đó, đưa đến không gian trùng lại dùng dược liệu chậm rãi điều trị lại đây liền hảo. Có không gian ở. Nàng tưởng cứu người, nếu nàng không đáp ứng, ai cũng không thể ở nàng trước mặt rời đi nàng. Bằng không, quản chi là địa phủ, nàng cũng sẽ đi đem người đoạt lại. Quá nhiều đổ máu, làm thẩm lăng nhi cái chán hơi hơi bắt đầu đổ mồ hôi. Lạc thần có chút đau lòng nhìn thẩm lăng nhi, lúc này hắn ngược lại có chút thống hận chính mình huyết mạch, không phải thần tộc. Không có việc gì, ta có thể. thẩm lăng nhi hơi hơi đối với lạc thần cười. Lại một lần cắt qua ngón tay, làm máu không đến mức đọc lại. Lạc Thần bất thời giờ chạy nhanh lấy ra bổ huyết đan, vì thẩm lăng nhi ăn vào. Cứ như vậy, thẩm lăng nhi cùng Lạc Thần dùng không sai biệt lắm hai cái canh giờ thời gian, thẳng đến thẩm lăng nhi sắc mặt tái nhợt mất đi huyết sắc. Nam Cung Như Yên mới rốt cuộc chậm rãi khôi phục một tia mỏng manh hô hấp. Thẩm Lăng Nhi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, thu hồi tay, suy yếu lấy ra đan dược căn vào, dựa vào Lạc Thần trên người điều tức. Lạc Thần đau lòng nhìn mắt thẩm lăng nhi, sau đó cẩn thận kiểm tra rồi hạ Nam Cung Như Yên thân thể. Phát hiện nàng khôi phục một tia sinh cơ, mới yên tâm đem nàng thu vào đến Thẩm Lăng Nhi không gian chung, làm tiểu điệp đi vào chiếu cố. Hắn tác ôm Thẩm Lăng Nhi, làm nàng có thể hảo hảo điều tức. Hồi lâu, Thẩm Lăng Nhi sắc mặt mới chậm rãi khôi phục lại, tuy rằng thần tộc máu là hiếm thấy chí bảo, lại không phải dùng chi bất tận, tương phản, phàm là thần tộc người, một khi đổ máu chính là chí mạng. Không phải đan dược cùng chữa thương, có thể bổ trở về. Đó là yêu cầu thời gian dài khôi phục, mới có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Hùng chi thẩm lăng nhi lúc này đây, cơ hồ chạy trong cơ thể đại bộ phân máu. Nếu, lúc này bị người biết thẩm lăng nhi là thần nữ nói, như vậy nàng nhất định vô pháp đối kháng người khác. Ta không có việc gì, đừng lo lắng thẩm lăng nhi nhìn lạc thần nhíu chặt mày, miễn cương cười nói. Nói vậy ta như thế nào khả năng không biết người có hay không sự. Người biết do ngươi không thể đổ máu. Lạc thần đau lòng nói. Người biết ta không có lựa chọn. Thẩm lăng nhi bất đắc dĩ nói. Nàng biết lạc thần đau lòng nàng. Cũng hiểu nàng vì cái gì như thế làm. Cho nên, vừa rồi mới không có ngăn cản nàng. Chúng ta lại nghỉ ngơi một hồi lại đi ra ngoài đi. Lạc thần than nhẹ một tiếng nói. Không có việc gì, chúng ta nhìn xem nơi này còn có cái gì phát hiện không có, không có liền đi ra ngoài đi. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Ngươi ngồi nghỉ ngơi, ta đi xem Lạc thần nói xong không dung Thẩm Lăng Nhi cự tuyệt, trực tiếp phất tay ở Thẩm Lăng Nhi chung quanh bảy ra một đạo kết giới. Sau đó hướng huyệt động bên trong đi đến. Bọn họ tiến vào thời điểm liền phát hiện. Cái này huyệt động vừa mới bắt đầu xem thời điểm, rõ ràng cái gì đều không có. Chính là liền ở Nam Cung Như Yên trên người đóng băng giải trừ lúc sau, nơi này thế nhưng bỗng nhiên nhiều ra một cái đường hầm, tựa hồ bên trong có cái gì. Vừa rồi hai người vội vã cứu trị Nam Cung Như Yên, cũng liền không có để ý tới. Hiện tại thừa dịp thẩm lăng nhi điều tức thời gian, lạc thần tắc một người đi đến. Theo đường hầm đi rồi nửa chén trà nhỏ thời gian, phát hiện bên trong vẫn là một cái mật thất. Mà mật thất bên trong cũng là thực chống không, duy độc trung gian có một cái hồ nước, trong ao sinh trưởng một gốc cây hoa sen. Hoa sen trắng tinh như tuyết, thánh khiết vô cùng. Giờ phút này mặt trên chính lóe ánh ánh quang mang, thoạt nhìn tựa hồ sắp khai giống nhau. Lạc thần chẳng sợ sẽ không luyện đàn, cũng cảm thấy này hoa sen không bình thường, tuyệt đối là thánh dược. Hắn có khắp nơi nhìn một chút, phát hiện cũng không có cái gì quan trọng đồ vật, lúc này mới đường cũng phản hồi. Hắn vừa trở về, thầm lăng nhi liền hơi hơi mở bừng mắt chửi hỏi. Bên trong có cái gì sao? Ân, có đóa hoa sen. Chúng ta qua đi nhìn xem lạc thần nói. Hoa sen. Thẩm lăng nhi nhúng mày, chẳng lẽ nơi này có tuyết liên không thành? Bất quá nghĩ đến phía trước bọn họ tiến vào thời điểm, bên ngoài một mảnh băng thiên tuyết địa bộ dáng. Nếu, nơi này thật sự có tuyết liên cũng không kỳ quái. Lạc thần xả kết giới, ôm lấy thẩm lăng nhi vòng eo, hai người lại lần nữa đi tới lạc thần nhìn đến huyệt động chung. 190 thu phục 9 sắc thái liên. Lúc này trong ao hoa sen đã bắt đầu chậm rãi nở rộ vừa rồi lạc thần lại đây thời điểm chỉ là màu trắng một đóa hoa sen chính là hiện tại ánh vào hai người trong mắt lại là một đóa màu sắc rực rỡ hoa sen một đóa liên hoa khai chín cánh cánh cánh nhan sắc đều bất đồng thế nhưng là hiếm thấy chín sắc hoa sen thầm lăng nhi có chút kinh hỉ nhìn trong ao hoa sen chín sắc hoa sen tuyệt đối là dược liệu trung trí bảo chẳng những có sinh tử nhân nhục bạch cốt cường hãn công hiệu cho dù là hai mắt mù Có chín sắc thái liên đều có thể cho người khôi phục như lúc ban đầu. Đáng tiếc chính là chín sắc thái liên vẫn luôn là trong truyền thuyết tồn tại. Thẩm Lăng Nhi cũng chỉ là ở Tím Viêm Thần Đỉnh ghi lại nhìn thấy quá. Mặc kệ ở cái kia đại lục vẫn là ở thần giới, hoặc là trước kia nàng là thần nữ thời điểm đều không có gặp qua này chín sắc thái liên. căn cứ Tím Viêm Thần Đỉnh trung ghi lại, chín sắc thái liên ngàn năm nảy mầm, vạn năm trưởng thành, 10 vạn năm nở hoa, mỗi cánh hoa khai liền phải vạn năm thời gian. Cho nên chín cánh toàn bộ khai hỏa yêu cầu 9 vạn 5 thời gian. Nhất đặc biệt chính là chín sắc thái liên chỉ sinh trưởng ở cực hàn chi địa, thả không phải cố định, chín sắc thái liên vốn dĩ chính là thiên địa linh vật. Này mầm liền có linh trí, một khi phụ cận hoàn cảnh có nguy hiểm, nó liền sẽ đào tẩu. Truyền thuyết chín sắc thái liên toàn bộ khai hỏa là lúc, đó là màu liên hóa hình là lúc. Bởi vậy, ở chín sắc thái liên sắp nở hoa hết sức, chính mình liền sẽ lựa chọn một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương, tới nở hoa hóa hình mà chín sắc thái hoa sen khai cùng hóa hình là đồng thời tiến hành. một khi ở hoa khai khi bị người quấy rầy hoặc là bị người hái đoá hoa, nó cũng liền vô pháp hóa hình. thả chín sắc thái liên hóa hình thời điểm lôi kiếp, tuy rằng chỉ có một đạo, lại là cực kỳ cường hãn. thầm lăng nhi cùng lạc thần nhìn trước mắt chín sắc thái liên, trong lòng đều là có chút khiếp sợ. rốt cuộc đổi ai nhìn đến này trong truyền thuyết hoa đều sẽ khiếp sợ đi. thần, ta muốn cho nó hóa hình. thầm lăng nhi nhìn lạc thần nói. hảo. Chúng ta đây liền chờ nó hóa hình lại qua đi. Lạc thân gật đầu nói. Rốt cuộc này chín sắc Thái Liên thật sự khó được, hơn nữa bọn họ cũng muốn biết, này chính sắc Thái Liên hóa hình sau sẽ là bộ rắn gì, hoặc là có cái gì tác dụng. Vì thế, hai người cũng không có lại đi phía trước, mà là thối lui đến một bên, tận lực không đi quái rầy đang ở nở rộ chín sắc Thái Liên. Theo thời gian một chút qua đi, chính sắc Thái Liên trên người quang mang càng ngày càng tràn đầy, toàn bộ huyệt động đều tản ra màu sắc rực rỡ quang mang, trông rất đẹp mắt. Trầm rãi chín cánh cánh hoa trầm rãi bắt đầu nở rộ, theo hoa dâm nở rộ, chín sắc quang mang trầm rãi đại, trực tiếp đem chín sắc thái liên bao vây lại, xuyên thấu qua quang mang.